Tiên hạ kiếm tông 123 chương 2426 lâm mộ bạch Lý Kỳ Phong tốc độ rất nhanh. Nhanh đến cực hạn. Chỉ có thể nhìn thấy hắn liên tiếp tàn ảnh. Căn bản không nhìn thấy hắn chân thực thân hình ở nơi nào. Duy nhất có thể chân thực nhìn thấy chính là lăng lệ hàn quang. Liên tục không ngừng hàn quang hiện hiện ra. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong xuất hiện lúc trước đứng thẳng địa phương trong thần sắc ý cười như trước. Sau một khắc Kia ý đổ ra tay với Lý Kỳ Phong 38 tên tử sĩ đều là bị vô tình chém xếp Một kiếm đứt cổ Đại nội tổng quản hứa cường khói mắt không nghe nhảy lên Lý Kỳ Phong tốc độ thực sự quá nhanh Hắn kiếm càng là đáng sợ Hắn tỉ mỉ huấn luyện tử sĩ Thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có Ánh mắt nhìn về phía hứa cường Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói Hứa tung tung môn này ta có thể vào đi hứa cường thần sắc lập tức mánh liệt hại ngứ điệu đề cao mấy phần thanh âm bén nhọn nói mơ tưởng lời nói vừa dứt hứa cường hai tay bỗng nhiên khẽ động mười ngón ở giữa sắc bén ngân châm lập tức nổ bắn ra mà ra lý kỳ phong thân thể đứng thẳng bất động kia mười cái ngân châm tại cách hắn nửa tấp thời điểm đứng im ở trước mặt của hắn không nhúc nhích tí nào điêu trùng tiểu ký Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói Một chỉ điểm ra Ngân Trâm lập tức bay ngược mà đi Hứa cường thần sắc biến đổi Tay áo huy động đem Ngân Trâm gích rơi xuống đất Lý Tông Trù Không thể phủ nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh Nhưng đây không phải ngươi có thể ở chỗ này tùy ý dương oai lực lượng Hứa cường lạnh giọng nói Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hứa cường chậm rãi nói Lão em cậu ngươi thật sự chính là ồn ào. Ngôn ngữ vừa ra, hứa cường thần sắc trở nên hết sức khó coi. Lý Kỳ Phong một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ đâm đau nhất chỗ yếu hại của hắn chỗ. Hứa cường mặc dù thân phận cao là đại nội tổng quản. Trong hoàng cung này to to nhỏ nhỏ sự tình là không cách nào vòng qua hắn. Không hề nghi ngờ hắn bây giờ quyền thế chạm tay có thể bỏng. Trên triều đình văn võ bá quan nhìn thấy hắn đều muốn khách khí. Lễ nhượng ba phần. Thế nhưng là hắn trung quy là cách hoạn quan. Quyền thế lại lớn. Đạt được lại nhiều. Đều là không cách nào sửa đổi sự thật này. Muốn chết. Hứa cường ngữ điệu càng là đề cao mấy phần thân thể khẽ động. Một trưởng đối Lý Kỳ Phong đánh ra. Lý Kỳ Phong lắc đầu một cái. Thần dụ kiếm lần nữa hiện hiện ra lăng lệ hàn quang. Hứa cường một trưởng còn chưa chứng thực thần dụ kiếm chính là ác xếp hắn sinh cơ Bịt một tiếng vang lên Hứa cường thi thể mới ngã xuống đất Lý Kỳ Phong vừa xài bước qua hứa cường thi thể Hắn rốt cuộc đi vào đại điện bên trong Đại điện tên là Văn Hiên Điện chính là Hàn Lâm Viện Thư Sinh sáng tác biên tập văn chương địa phương Đại điện bên trong trống trơn tại giữa đại điện đứng có một thân ảnh đứng Lý Kỳ Phong nhíu mày lại hắn cảm nhận được đến từ kia một thân ảnh khí tức cường đại mỉm cười lộ ra lý kỳ phong nhẹ giọng hỏi nhìn đến chu minh hoàng sớm đã là bố trí xong cảm bấy chờ lấy ta đến nhảy đây là ngươi lựa chọn của mình ta cho là ngươi sẽ không tiến nhập trong đại điện này thanh âm lạnh lùng vang lên tựa như là ngàn năm tuyên cổ bất hóa núi tuyết băng lãnh lý kỳ phong cười cười nói cái này đích xác là lựa chọn của ta Mỗi người đều có lựa chọn của mình Chính như ta lựa chọn lựa chọn bước vào tòa đại điện này Mà ngươi lựa chọn trở thành Chu minh hoàng một con chó Ngươi là đang nỗ lực chọc giận ta thanh âm lạnh lùng vang lên Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ta tại sao muốn chọc giận ngươi Bởi vì ngươi e ngại ta Thanh âm lạnh lùng bên trong không có chút nào ba động Lý Kỳ Phong cười nói E ngại ngươi lạnh lùng thanh âm bình tĩnh nói Ngươi e ngại ta Vì vậy ngươi muốn chọc giận ta Một người nếu là phấn nộ Như vậy hắn sẽ mất lý trí Một cách mất lý trí người Thực lực của hắn đem không cách nào phát huy đến đỉnh phong nhất Lý Kỳ Phong gật gật đầu Vừa cười vừa nói Nghe ngươi phen này ngôn ngữ về sau ta ngược lại Thật ra cảm thấy mười phần có đạo lý Ngươi thừa nhận thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay Lý Kỳ Phong lắc đầu, chậm rãi nói, đã ngươi dạng này cảm thấy, như vậy chính là như thế liền tốt, ta không muốn tranh biện, bất quá nói ngươi cách này đổi trắng thay đen bản sự thật đúng là để cho ta ra ngoài ý định, đổi trắng thay đen thanh âm lạnh lùng tăng thêm mấy phần ngữ khí. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta vốn không tâm muốn chọc dẫn ngươi. Thế nhưng là ngươi nhất định phải nói là ta muốn chọc dẫn ngươi. Sau đó cho ta trên lưng e ngại tên tuổi của ngươi. Kỳ thật ở trong đó mục đích thật sự là ngươi tại e ngại ta. Ta e ngại ngươi thanh âm lạnh lùng bên trong sen lẫn một tia nhỏ xíu run rẩy Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, sự thật đến cùng là như thế nào? Trong lòng của ngươi hẳn là do ta muốn rõ ràng, muốn để ta kiếm tâm bị long đong cũng không cần phí công tâm tư. Nhanh mồm nhanh miệng Thanh âm lạnh lùng bên trong run dày hết sức rõ ràng Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Võ bình bảng phía trên thứ năm cuồng phong đao hoàng lâm mộ bạch cửu ngưỡng đại danh A Ngươi là như thế nào biết ra ta thân phận lâm mộ bạch lạnh giọng hỏi Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói Đao của ngươi ý nói cho ta biết Lâm mộ bạch nói Đã như vậy Rốt cuộc vô tức lãng phí thời gian Cũng tốt Lý Kỳ Phong phun ra hai chữ. Lời nói vừa dứt. Lâm mộ bạch cùng Lý Kỳ Phong thân hình đột nhiên mà động. Đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Sau đó đụng vào nhau. Thanh Thúy Thanh âm vang lên trong nháy mắt, hỏa hoa văng khắp nơi. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức không cách nào khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Trên chân giày cùng rắn chắc mặt đất kịch liệt ma sát, hóa thành vỡ nát. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong nói khẽ tiền bối quả nhiên là càng già càng dẻo dai a Ngôn ngữ vừa ra, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, một cách tiềm long suốt uyên sử xuất Đao kiếm gặp nhau lần nữa, lần này lâm mộ bạch thân thể hướng về sau rời khỏi. Tám lạng nửa cân. Lâm mộ bạch gật gật đầu. Chầm rãi nói, không hổ là trong giang hồ nhân tài mới nổi. thật sự là để cho ta chấn kinh a lý kỳ phong ngữ khí bình tĩnh nói tiền bối ngươi nên xuất toàn lực lâm mộ bạch lạnh giọng nói ta xuất toàn lực chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội nữa lý kỳ phong thanh âm bình tĩnh nói không phải nếu là tiền bối lại không toàn lực xuất thủ chỉ sợ cũng muốn chết tại ta dưới kiếm lâm mộ bạch bỗng nhiên phát ra tiếng cười ha hả Lý Kỳ Phong thần sắc bây giờ Đứng thẳng tại chỗ Ngươi thật sự chính là khẩu khí thật lớn a. Lâm mộ bạch thần sắc trở nên Mười phần băng lãnh Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Tiền bối có thể thử một lần Lâm mộ bạch gật gật đầu Nhẹ nói Cũng tốt Hôm nay liền để lão phu mở mang kiến thức Một chút ngươi đến cùng có lời hại Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào Thần sắc bình tĩnh Sau một khắc Lâm mộ bạch bước ra một bước Trong chốc lát gầm thép vang lên tiếng gió Cuồng bão gió lúc lập tức tràn ngập tại đại điện bên trong Cường đại mà áp bách tính uy áp còn giống như núi cao rơi vào Lý Kỳ trên thân Lý Kỳ phong thân thể yên tĩnh đứng vững Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt Bên người khí tức vô cùng bình tĩnh Giống như là một hồ thanh thủy Không có chút rung động nào Đại điện bên trong gió càng ngày càng kịch liệt Gầm thép âm thanh cũng là càng thêm đinh tai nhức ấp Thiên hạ kiếm tông 123 chương 2427 Ngoan thủ cuồng phong giống giận. Gió lúc càng quét tại đại điện bên trong Lâm mộ bạch bước ra bước thứ hai. Đại điện bên trong gió lúc vẫn là hội tụ trở nên ngay ngắn trật tự Bước thứ ba bước ra Đại điện bên trong gió lúc toàn bộ hóa làm một thể Lâm mộ bạch thân hình đột nhiên khẽ động. Liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện trong đại điện, dọc theo một đầu thẳng tắp thẳng tắp chém tới Lý Kỳ Phong. Cuồng phong tuyệt hơi thở chạm Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Tựa hồ hoàn toàn không biết đồng dạng. Lâm mộ bạch thân hình tốc độ cực nhanh. Không chút nào lạc hậu hơn Lý Kỳ Phong thiên la bộ. Thậm chí là còn phải mạnh hơn mấy phần. Đại điện bên trong đều là dày đặc tàn ảnh thế nhưng là lâm mộ bạch chậm chạp chưa đối Lý Kỳ Phong xuất đao. Một kích tất chúng. Vô luận là Lý Kỳ Phong cũng tốt. Vẫn là lâm mộ bạch cũng tốt. Đều đang tìm cơ hội tuyệt hảo. Cho đối phương một kích tất chúng thời cơ. Mấy hơi về sau. Vẫn xấu kín tại cổ trong gió lâm mộ bạch rốt cuộc ra đao. Giờ khắc này. Gió ngừng âm thanh rừng. Lâm mộ bạch đao hóa thành một vệt ánh sáng chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong yêu nguyên yên tĩnh đứng vững. Đao sắc bén mang đất là chặt đứt Lý Kỳ Phong lọn tóc. Lý Kỳ Phong yêu nguyên bất vi sở động. Bất thình lình, lâm mộ bạch đao hơi chậm lại. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong xuất kiếm. Một kiếm đâm ra. Nhìn như bình thản không có gì lạ một kiếm. Trên thực tế lại là Lý Kỳ Phong xúc thế thật lâu một kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó Thần dụ kiếm vô tình đâm vào lâm mộ bạc thân thể Lý kỳ phong nghiêng người mà động Tránh thoát lăng lệ một đao Lại là bị chém đứt lọn tóc Lâm mộ bạc thân thể hướng về sau rút lui mà đi Rời khỏi ba trưởng bên ngoài Lâm mộ bạc thân thể đứng vững trong thần sắc bảy phần chấn kinh ba phần tức giận Hai người mặt đối mặt mà xem Xa vào đến ngắn ngủi trong yên tĩnh Sau một lát Lâm mộ bạch đánh vỡ trầm mặt, trầm rãi nói, ngươi thật để lão phu chấn kinh. Lý Kỳ Phong nói, là tiền bối khiếp đảm. Lâm mộ bạch xa vào đến trong trầm mặt. Lý Kỳ Phong nói là tình hình thực tế. Tại chém ra một đao kia một khắc cuối cùng thật sự là hắn là do dự. Vì vậy hắn mới lộ ra sơ hở. Để Lý Kỳ Phong có thời cơ lợi dụng. Ta thua. Lâm mộ bạch phun ra ba chữ. Ba chữ này tại trong ngày thường từ trong miệng của người khác nghe được từ không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là giờ phút này từ trong miệng của hắn nói ra lại là giống như ngàn cân nặng nề. Lý Kỳ Phong hai tay ôm quyền đối lâm mộ bạch hành lễ, nói tiền bối bằng phẳng. Lâm mộ bạch khoát khoát tay. Nói, hôm nay một trận chiến này cũng là để lão phu minh bạch. Bây giờ ta đã già cũng nên thoái ẩn trong núi rừng. Chuyện thế gian này liền để các ngươi những người tuổi trẻ này đến xử lý đi. Lý Kỳ Phong nói, ngày khác. Hy vọng tiền bối có thể đến kiếm tông làm khách. Lâm mộ bạch cười nói cáo tử, ngày khác có cơ hội ta nhất định sẽ đi. Lâm mộ bạch quay người đi ra đại điện. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi. Mới vừa rồi còn thản nhiên tự nhiên trong thần sắc lộ ra một bộ tim đập nhanh. Vừa rồi nếu là hắn chế trên mảy may. Chỉ sợ đã là chết tại lâm mộ bạch dưới đao. Có người đi tự nhiên là sẽ có người tới. Chu Minh Hoàng đã là hạ lệnh mệnh lệnh bắt buộc tuyệt đối không cho phép Lý Kỳ Phong còn sống rời đi cái này hoàng cung. Một thân ảnh chậm rãi tiến vào đại điện bên trong. Tư thái thướt tha, khuyên quốc khuyên quốc, hương khí đập vào mặt. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. ngô gia sở tiểu kiều, gặp qua Lý công Chủ. Người tới thanh âm vũ mị, mềm nhũn tựa như là kẹo đường đồng dạng. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Không biết là nam nhân kia nói qua mỹ lệ nữ nhân đều là lừa đảo nhất là tối thiện ngôn từ nữ nhân xinh đẹp. Cứ việc Lý Kỳ Phong từ sở tiểu kiều trên thân cảm giác không thấy mày may uy hiếp. Thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong vẫn là mười phần đề phòng. Hắn cũng không cho rằng nữ nhân trước mắt sẽ đối với hắn ôm thiện ý. ngươi tới làm cái gì Lý Kỳ Phong trầm rãi nói. Sở Tiểu Kiều cười nói Lý Tông chủ thần uy cách thế nô gia thế nhưng là rất kính ngưỡng a. Lý Kỳ Phong nói làm gì làm bộ làm tịch. Sở Tiểu Kiều vừa cười vừa nói nô gia thật là ngưỡng mộ ngươi a. Thanh âm thanh thúy truyền ra tựa như là chim hót bình thường thanh thúy huyền chuyển để người tâm bên trong hết sức thoải mái. Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh. Trong tay thần dù kiếm đột nhiên khẽ động, chống đỡ tại sở tiểu kiều trên cổ họng, ngữ khí mười phần băng lãnh nói: "Rời đi nơi này, nếu không ta kiếm sẽ đâm xuyên cổ họng của ngươi." Lý Tông chủ thật là không hiểu thương hương tiếc ngọc a." Sở tiểu kiều nũng nịu nói, một cây ngón tay ngọc rối ra, đẩy đi thần dù kiếm, hướng phía trước một bước đi ra, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Một nháy mắt Lý Kỳ Phong ánh mắt cùng Sở Tiểu Kiều gặp nhau Đột nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên Sở Tiểu Kiều trong đôi mắt tựa hồ ẩm chứa vô tận mị lực Khiến cho hắn đắm chìm trong đó Không cách nào tự kềm chế Sở Tiểu Kiều trong thần sắc hiện ra ý cười Trong thần sắc có vô số phong tình Lý Kỳ Phong sắc mặt có vẻ hơi ngốc trệ Sở Tiểu Kiều dối ra ngón tay Ngón tay ngọc nhỏ dài chậm rãi xẹp qua Lý Kỳ Phong gương mặt Thanh âm mười phần nhu hòa nói Buông xuống trong tay ngươi kiếm Sau một khắc Lý Kỳ Phong lại là thật buông xuống trong tay kiếm Sở tiểu kiều trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng Chợt biến mất vô tung vô ảnh Gỡ xuống trên đầu châm gài tóc Để vào Lý Kỳ Phong trong tay Nói khẽ Nắm chặt nó lý kỳ phong nắm chặt châm gài tóc sở tiểu kiều tiếp tục ôn nhu nói đem châm gài tóc đâm vào trái tim của ngươi bên trong ngôn ngữ rơi xuống lý kỳ phong giơ lên châm gài tóc sở tiểu kiều trong thần sắc đều là kỳ đãi chi ý dạng này chỉ sợ rất khó a giơ lên châm gài tóc đột nhiên khẽ đồng trực tiếp đâm vào sở tiểu kiều trong cổ họng lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra ý cười lạnh giọng nói Sở tiểu kiều thần sắc lập tức trở nên mười phần chấn kinh trong cổ họng thở dốc âm thanh tựa như là phá phong dương đồng dạng. Người mỹ thuật có lẽ đối với cái khác có tác dụng đáng tiếc đối với ta không có nửa phần tác dụng. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói. Một vị tuyệt thế mỹ nữ như vậy tan thành mây khói. Lý Kỳ Phong cười cười muốn muốn đi ra đại điện. Phía sau hắn cấm quân cùng hắc kỷ đều là ngo ngoe muốn đồng. lại là không ai dám đối lý kỳ phong xuất thủ còn chưa đi ra mấy bước một đạo thon gầy thân hình tiến vào lý kỳ phong trong tầm mắt lý kỳ phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười chậm rãi nói ta thật là không nghĩ tới chu minh hoàng lại có thể lung lạc nhiều như vậy giang hồ cao thủ chim khôn biết chọn cây mà đậu huống chi là người lữ tử dương chậm rãi nói lý kỳ phong cười cười Nói, như thế có lý Lý tôn Chủ, ngươi muốn gặp bệ hạ Chỉ cần thắng ta là đủ Lữ Tử Dương nhẹ nói Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói, đã như vậy Ta liền không cần khách khí Lữ Tử Dương nói Lý tôn Chủ Lão Phu còn là muốn khuyên ngươi một câu Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt Bây giờ thế hệ khác biệt chân Nguyên Kiếm Phái Có thể tại Nam Sở Cung Nỏ Phía dưới hủy diệt Kiếm Tông lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu Lý Kỳ Phong khoát khoát tay. Lên tiếng nói. Không muốn lãng phí nước miếng. Thiên Hạ Kiếm Tông 123 chương 2428 nắm chắc lữ tử dương gật gật đầu. Nói. Đã như vậy. Lão hủ ta liền không khách khí. Tiến vào tính cả ngươi ta ở giữa một chút ăn oán cũng nên giải quyết. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Lữ Tử Dương trầm giọng nói, ngươi cực kỳ nghi hoặc. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên. Lữ Tử Dương lạnh giọng nói, ta vốn là quan âm tông thái thượng trưởng lão, lại duyên cứ là bởi vì ngươi trở thành chó nhà có tăng, không thể không trở thành nam sở bán mạng, tham sống sợ chết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta hiểu được, cũng không muốn giải thích cái gì. lữ tử dương ánh mắt phát lạnh nghiêm nhị nói ngươi đi chết đi ngôn ngữ rơi xuống lữ tử dương quanh thân càn quét ra cường hoành vô song khí thế bàng bạc khí cơ tựa như là một dòng sông lớn vắt ngang sau lưng lữ tử dương tóc trắng phơ lập tức bay tán loạn gầm lên giận dữ phát ra lữ tử dương thân thể đột nhiên mà động cả người tựa như là một đạo lưu quang cương mãnh nắm đấm đánh tới hướng lý kỳ phong. lý kỳ phong trong thần sắc cũng là xương lạnh dày đặc, hướng phía trước bước ra một bước, một quyền thuận thế ném ra. trong chốc lát, hai người nắm đấm tựa như là tuyệt thế hung thú ngang ngược đụng vào nhau, lăng lệ uy thế lập tức càn quét tứ phương. bốn mắt nhìn nhau. lữ tử dương trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. nắm đấm trong nháy mắt biến trường. Tựa như là như rắn độc xây dưa trên Lý Kỳ Phong nắm đấm To lớn lực đạo lập tức khẽ đồng Lý Kỳ Phong thân thể Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng phía trước cắm ra lữ Tử Dương thân thể khẽ động Một cái khuỷu tay hít ném ra Thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt Tay trái đón đỡ mà ra Lý Kỳ Phong chặn đường hạ cái này một khuỷu tay hít Thuận thế một trường vỗ ra Lữ tử dương thân thể lập tức hướng về sau thối lui Rời khỏi ba bước Lữ tử dương phát ra thấp giọng gầm thét, Thân thể lần nữa xông ra song huyền tựa như là mưa to mà tới Liên tục đánh tới hướng Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong thân thể bất động cũng là trọng quyền nghênh tiếp Trong chốc lát Không biết hai người nắm đấm đã là va chạm bao nhiêu lần Cứ việc ị vào lưu ly kim thân cường hoành Thế nhưng là Lý Kỳ Phong vẫn là có thể cảm giác được hai cánh tay của mình run lên. Lữ Tử Dương thân thể hướng ra đến ba trưởng bên ngoài trong thần sắc ngưng trọng. Trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, nắm đấm quả nhiên là đủ cứng. Lữ Tử Dương lạnh giọng nói, đáng tiếc không thể giết chết ngươi. Lý Kỳ Phong nói, đến hôm nay mới thôi, có thật nhiều người muốn giết chết ta, đáng tiếc bọn hắn đều thất bại. lữ Tử Dương thần sắc băng lãnh nói. Có lẽ ta cũng sẽ thất bại. Nhưng liền là chết. Ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt tới. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. lữ Tử Dương cũng là cao thủ tuyệt thế. Mặc dù thực lực khả năng không bằng mình. Nhưng nếu là hắn một lòng muốn chết. Muốn trọng thương mình cách này chỉ sợ cũng là không khó làm được sự tình. Cách này muốn nhìn ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lữ Tử Dương mày nhăn lại, chậm rãi nói kia lại thử nhìn một chút. Lời nói vừa dứt, Lữ Tử Dương thân thể lại cử động, bàng bạc khí cơ nhập thể, khí tức trở nên càng thêm cường đại hàn quang lói lên. Lữ Tử Dương trong tay áo một thanh kiếm rơi vào trong tay của hắn. Tiên nhân chỉ lộ. Lăng lệ kiếm uy để Lý Kỳ Phong tim đập nhanh. Thần dụ kiếm khẽ động, một cái bạc câu quá khích sử xuất. Trong chốc lát, kiếm khí bén nhọn lập tức càn quét cả ngôi đại điện. Trên vách tường, trên mặt đất, phòng chủ chi bên trên rõ ràng vết kiếm bốn phía có thể thấy được. lữ tử dương thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Kiếm trong tay trở nên càng thêm hung hãn. Lăng lệ cổ tay rung lên. Thoáng qua ở giữa. Một cái trích tiên hạ phàm sử suốt. Một kiếm nhanh như thiểm điện. Tốc độ thậm chí so Lý Kỳ Phong tốc độ càng nhanh. Lý Kỳ Phong lồng ngực chi bên trên lập tức tăng thêm một đạo giữ tợn vết thương. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong dưới chân khẽ đồng thần dụ kiếm lại cử động, một cách bát phương lai kiếm sử xuất. Một kiếm ra. Tám kiếm ra. Lăng lệ uy thế càng quét mà ra. lữ tử dương vai trực tiếp bị một kiếm xuyên qua kiếm khí bén nhọn càng quấy ra, vết thương bị xé nứt lớn hơn. kêu đau một tiếng phát ra lữ tử dương hít sâu một hơi thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc khí tức nổi liếm bình thản trở lại khí thế trở nên mười phần bình tĩnh trong đôi mắt trở nên vô cùng chuyên chú sau một khắc lữ tử dương thân thể lại cử động vạn trưởng kiếm trong chốc lát trùng điệp kiếm ảnh bạo phát đi ra tựa như là thực chất bình thường trồng chất thành núi Một kiếm rơi xuống. Cả tòa kiếm sơn cũng là rơi xuống. Giờ khắc này. Lý Kỳ Phong cảm thấy cường đại uy áp. Giờ phút này giống như một tòa núi cao ép ở trên người hắn đồng dạng. Bỗng nhiên trong lúc đó. Lý Kỳ Phong cũng là suốt kiếm. Kiếm khai thiên môn. Bàng bạc kiếm khí tràn ngập tại đại điện bên trong. Lăng lệ uy thế đem trên mặt đất đá xanh nhấc lên. Nhìn thành bột mịn. Bụi bặm bay lên. Che chắn ánh mắt. Sau một lát. Hết thầy hết thầy đều kết thúc. Lữ tử dương thân thể đứng ở Lý Kỳ Phong trước người. Thần dụ kiếm trực tiếp là đâm rách cổ họng của hắn. Xuyên qua cổ của hắn. Ác xếp hắn sinh cơ. Lý Kỳ Phong cũng là đứng vững. Vai của hắn phía trên tắm một thanh kiếm. Máu tươi chính đang chậm rãi chảy ra. Trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Lý Kỳ Phong rút trở về thần dụ kiếm. Lữ Tử Dương thân thể trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Giờ phút này thần sắc của hắn bên trong mang theo một vòng ý cười. Hắn đang làm trọng sáng tạo Lý Kỳ Phong cảm giác được thỏa mãn. Lý Kỳ Phong đứng vững. Rút ra cắm vào vai bên trong kiếm trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Lý Tông Chủ, Hoàng Thượng muốn gặp ngươi. Đạo Thanh Âm rất nhỏ truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, chậm rãi nói, dẫn đường. Một vị mặt trắng không dâu tiểu thái giám ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, Lý Kỳ Phong đi vào một ngôi đại điện. Cả ngôi đại điện chính là Nam Sở Triều Hội Đại Điện. Đại điện bên trong mười phần trống chảy. 18 cây cột đồng lớn tàn mát xa băng lãnh khí tức. Trên mặt đất bóng loáng như băng. Chu Minh Hoàng đang ngồi ở hoàng vị phía trên. Hoàng Kim chế tạo long ý bày ở cách này vắng vẻ đại điện bên trong lộ ra mười phần cô độc mà lại cao cao tài thượng. Lý Tông Chủ, ngươi thật sự chính là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a? Chu Minh Hoàng chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Ngươi muốn để ta cảm giác được mười phần ngoài ý muốn. Có thể lung lạc nhiều như vậy giang hồ cao thủ chỉ sợ tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều. Chu Minh Hoàng trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, lên tiếng nói: "Đây là tự nhiên, đương nhiên ngươi thấy chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Hôm nay ta cũng cao cảm tạ ngươi. Hôm nay ngươi giết đến chính là ta muốn diệt trừ." Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói: "Đế Vương tâm thuật quả nhiên là đáng sợ a." Chu Minh Hoàng nói: "Chấm muốn chính là thiên hạ, cùng thiên hạ so sánh, đây hết thảy đều không có ý nghĩa." Lý Kỳ Phong cười cười nói, dã tâm thật lớn, đáng tiếc người như ngươi không xứng. Chu Minh Hoàng thần sắc lập tức biến đổi, trầm giọng nói, chấm xứng hay không không phải ngươi có thể bình luận. Lý Kỳ Phong nói, nhìn đến, ngươi hoàn toàn chắc chắn a. Chu Minh Hoàng mày nhăn lại, nói, ngươi cực kỳ thông minh. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, không biết thực lực của ngươi có phải là hay không đầy đủ mạnh. Thiên hạ kiếm tông 123 chương 2429 không cốt khí chu Minh Hoàng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. chậm rãi nói. Hẳn là ta hỏi ngươi câu nói này mới đúng. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói ta tới đây muốn người tự nhiên là không sợ cái gì. chu Minh Hoàng gật gật đầu. Nói. Ta cực kỳ thích ngươi tự tin. Bất quá ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Lý Kỳ Phong nói, rửa mắt mà đợi. Chu Minh Hoàng cười hai tay vỗ tay. Sau một khắc, dày đặt thân ảnh tràn vào đại điện bên trong. Chu Minh Hoàng an nhiên ngồi hoàng vị phía trên trong thần sắc mang theo ý cười, chậm rãi nói, hy vọng ngươi có thể thích. Ánh mắt đảo qua vây quanh hướng mình thân ảnh. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Trong thần sắc càng trở nên hết sức khó coi. Chu Minh Hoàng phần đại lễ này thật sự chính là vô sỉ. Thế mà để chân nguyên kiếm phái đệ tử tới đối phó mình. Một chiêu này không thể bảo là là tàn nhẫn. Trong ngày thường các ngươi không phải luôn mồm muốn trung thành với chấm sao hôm nay cơ hội của các ngươi tới. giết hắn. Chấm cho ngươi thăng quan tiến tước. Chu Minh Hoàng âm thanh vang rồi truyền khắp cả ngôi đại điện. nhăn lại lông mày giãn ra lý kỳ phong chậm rãi nói chu minh hoàng cái này thật sự chính là một món lễ lớn a chu minh hoàng vừa cười vừa nói nếu là một món lễ lớn như vậy lý Tông chủ tiếp lấy cũng được ngôn ngữ rơi xuống chu minh hoàng liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần nguyên bản ta coi là chân nguyên kiếm phái đệ tử còn có chút cốt khí lại là không hề nghĩ tới đầu gối như thế mềm thật là bôi nhỏ chân nguyên kiếm phái thanh danh. Lý Kỳ Phong ngữ khí mười phần bình tĩnh. Lý Tông chủ, sự tình phát triển đến tình trạng như thế, cũng không phải chúng ta mong muốn. Ngày đó thần phục với Nam Sở đế quốc cũng là tông chủ ý tứ, chúng ta cũng không nguyện ý đối ngươi hạ sát thủ. Nếu là ngươi cứ thế mà đi, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. An Dễ Lâm ngữ khí ngưng trọng nói, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, các ngươi thế nhưng là biết ta hôm nay tới mục đích là cái gì an dễ dừng trầm giọng nói. Cái này hiển nhiên là biết được. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói, ta hôm nay đến đây chính là vì cứu được chân nguyên kiếm phái tôn chủ trần trần. An dễ dừng trầm mặt một chút, nói chân nguyên kiếm phái đã không tồn tại nữa. Không có cốt khí đồ vật. Lý Kỳ Phong lập tức lên cơn giận dữ trầm giọng nổi giận mắng An dễ dừng thần sắc lập tức trở nên hết sức phức tạp Trên mặt cảm giác được nóng bỏng tại đốt Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong trầm rãi nói Lý Tông Chủ Từ vừa mới bắt đầu ta liền tôn lấy ngươi Thế nhưng là ngươi cư nhiên như thế không biết điều Như vậy chúng ta cũng là không cần khách khí Ánh mắt như kiếm Lý Kỳ Phong trầm chậm đảo qua chân nguyên kiếm phái đệ tử khác. Trầm giọng nói: Các ngươi cũng là như thế, ý nghĩ những người khác nhất trí duy trì trầm mặt. Lý Kỳ Phong trầm rãi gật đầu nói: Đã như vậy, ta kiếm cũng không cần khách khí nữa cái gì. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra khí thế cường đại. Người tên cây có bóng. Lý Kỳ Phong cường đại chân nguyên kiếm phái đệ tử trong lòng tự nhiên là hết sức rõ ràng. Bây giờ muốn ra tay với Lý Kỳ Phong Bọn hắn cũng là hữu tâm nhát gan Làm sao sợ Lý Kỳ Phong ngôn ngữ mười phần băng lãnh tựa như là cổ thiên tri thượng ma thần đồng giảng An dễ dừng thần sắc trở nên hết sức khó coi Lời kiếm ra khỏi vỏ đột nhiên ám sát hướng Lý Kỳ Phong Thần sắc phát lạnh Thần dù kiếm đột nhiên khẽ động, nhanh nhập thiểm điện Sắc bén mũi kiếm trực tiếp là đâm vào an dễ dừng thủ đoạn bên trong, máu tươi lập tức vẩy ra mà ra. An dễ dừng phát ra một tiếng kêu rên. Thân thể liên tục hướng về sau rút lui mà đi. Kiếm trong tay cũng là ngã rơi xuống đất. Những người khác gặp đây trong lòng đều là giật mình, không tự chủ được hướng về sau thối lui. Giết một người gian trăm người. lăn ra ngoài. Lý Kỳ Phong chậm rãi phun ra ba chữ. Lập tức chân nguyên kiếm phái đệ tử đều là không biết nên như thế nào mảy may Lý Kỳ Phong lại phun ra một chữ Hồi âm trong đại điện quanh quẩn thật lâu không tán đi Chân nguyên kiếm phái đệ tử không khỏi hướng về sau rút lui mà đi Ngồi tại Hoàng vị phía trên Chu Minh Hoàng chậm rãi mở ra hai mắt Vốn là muốn mượn chân nguyên kiếm phái đệ tử chi thủ đến tiêu hao Lý Kỳ Phong Lại là không nghĩ tới những người này căn bản không đáng trọng dụng ngược lại là bạch bạch lãng phí an dễ dừng cái này một viên tốt quân cờ thối lui đi chu minh hoàng ngữ khí bình thản nói rất nhanh đại điện bên trong lần nữa khôi phục trống chảy chu minh hoàng từ hoàng vị phía trên đứng lên vinh váo hung hăng nhìn chăm chú lên lý kỳ phong chậm rãi nói thật là đáng tiếc lý kỳ phong bình tĩnh nói hôm nay đến ta chỉ muốn mang đi trần trần Chu Minh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói: "Chấm đã đem hắn hạ tử lao bên trong." Lý Kỳ Phong nói: "Ngươi là như thế nào đánh bại Trần Trần Chu Minh Hoàng nói: "Tự nhiên là có đủ thực lực." Lý Kỳ Phong nói: "Thật thật sự chính là để cho ta ra ngoài ý định á. Chu Minh Hoàng lạnh giọng nói: "Lý Kỳ Phong, chấm chí tại thiên hạ, ngươi không ngại cùng chấm hợp tác? Đến lúc đó ta nam sở đế quốc nhất thống thiên hạ." Ngươi tự nhiên cũng là công thần Lý Kỳ Phong lắc đầu Nói Đức không xứng vì tương lai tất thành đại họa Chu Minh Hoàng thần sắc giận dữ Nói Chấm là Hoàng đế Nam sở đế quốc Hoàng đế Là chấm nhất thống Nam sở đế quốc Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói Lúc trước ngươi có thể nhất thống Nam sở Chân nguyên kiếm phái thế nhưng là không thể bỏ qua công lao Bây giờ cái này chân nguyên kiếm phái đã không còn tồn tại Vậy cái này nam sở còn có thể dài lâu sao một câu nói chúng Lý Kỳ Phong một phen ngôn ngữ trực kích chu Minh Hoàng ở sâu trong nội tâm Đâm đau đớn hắn không nguyện ý nhất đối mặt đau đớn Mấy hơi về sau chu Minh Hoàng chậm rãi nói Vật đổi sao rời Chân nguyên kiếm phái đã không có tồn tại cần thiết Chấm cũng không cần chân nguyên kiếm phái Chấm đại quân ngay tại tập kết Chờ đến đến thời cơ thích hợp Chấm đại quân chính là công phá thiên thịnh phòng tuyến Nhất thống thiên hạ Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói Đây không phải ta quan tâm sự tình Ta hiện tại chỉ muốn mang đi trần trần Chu Minh Hoàng thần sắc trở nên hết sức khó coi Thậm chí là có chút dữ tợn Giận dữ hết, mơ tưởng Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh Nói đã như vậy ta cũng không cần khách khí nữa cái gì. Lời nói vừa dứt. lý kỳ phong thân thể đột nhiên khẽ động. cả người tựa như là một đạo lưu quang. trong một chớp mắt liền là xuất hiện ở chu minh hoàng trước người. thần dù kiếm ám sát hướng chu minh hoàng cổ họng. chu minh hoàng phát ra gầm lên giận dữ. hai tay khẽ động. cường hoành uy thế càn quét mà ra. trực tiếp là không chút khách khí chụp vào thần dù kiếm. Sau một khắc, Chu Minh Hoàng trực tiếp là không nhìn thần dồ kiếm sắc bén. Song tay nắm chặt lấy thần dồ kiếm. Ngang nhiên phát lực. Nương tựa theo lực lượng mạnh mẽ trực tiếp là bẻ gãy thần dồ kiếm. Nhìn kỹ phía dưới. Chu Minh Hoàng trên hai tay lại là răng đầy tinh tế vảy màu đỏ ngòm, lại là vô cùng cứng cỏi. Thuận thế ở giữa, Chu Minh Hoàng vừa sải bước ra, trùng điệp chính là một trường. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức như gặp phải trọng kích thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Chu Minh Hoàng thân thể lướt đi, liên tục trọng quyền nện ở Lý Kỳ Phong trên thân. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong nghiễm nhiên là trở thành một cách bị đánh bao cát. Thiên Hạ Kiếm Tông 123 chương 2430 càng lớn giá tâm tại tiếp nhận Chu Minh Hoàng liên tục 18 nhớ trọng quyền về sau. Lý Kỳ Phong thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất. To lớn sung kích chi lực lập tức trên mặt đất ném ra một đảo hố sâu. Chu Minh Hoàng thân thể đứng vững mặt như lạnh xương. Trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong. Chấm vừa mới bắt đầu khách khí với ngươi đó là bởi vì ngươi còn có mấy phần tác dụng. Lại là không hề nghĩ tới ngươi như thế không biết điều. Vậy nhưng đừng trách chấm. Trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra lồng đậm hắc vụ. Thế mà tựa như là mực nước bình thường. Cường hoành đè nén khí thế lập tức bộc phát ra. Một quyền đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Một cách Lý Ngư đả đính. Lý Kỳ Phong vọt đi lên. Né nhanh qua Chu Minh Hoàng một quyền. Thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui Chu Minh Hoàng dưới chân liên tục mà động. Kia tựa như là hắc vô đồng dạng nội lực trở nên tựa như là thực chất bình thường. Dày đặc xúc tu diễn sinh mà ra. Tựa như là như rắn độc quấn lên Lý Kỳ Phong thân thể. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi ánh mắt nhìn về phía. Chu Minh Hoàng trong lòng sinh ra mấy phần kiêng kỵ cách này Chu Minh Hoàng thế mà tu luyện tà công. Đồng thời thực lực còn rất mạnh, lại là không yếu tại Lý Kỳ Phong. Một người tham lam vĩnh viễn là không cách nào thỏa mãn, vĩnh viễn là không có điểm mấu chốt, chỉ có thể càng lúc càng lớn. Chu Minh Hoàng liền là như thế, hắn tu luyện chính là trong giang hồ thất truyền nhiều năm thao thiết đại pháp. Công pháp này tà ác đến cực điểm, có thể thôn phệ những người khác tinh huyết cùng nội lực chuyển biến làm tự thân tu vi. Thôn phệ tinh huyết tu vi càng cường đại, tự thân thực lực tu vi tăng lên chính là càng nhanh. Trong những năm này, Chu Minh Hoàng thế nhưng là không ít thôn phệ giang hồ cao thủ tinh huyết. Một thân cường hoành Tu Vi cũng là đột phá thiên nhân chi cảnh. Tại thôn Phệ thiên khải pháp sư tinh huyết cùng Tu Vi về sau. Hắn càng là nhất cử tiến vào đến thánh nhân cảnh bên trong. Bây giờ phóng nhãn thiên hạ bên trong. Thực lực có thể sánh vai cùng hắn người chỉ sợ là ít càng thêm ít. Từ Lý Kỳ Phong tiến vào thần đều bên trong bắt đầu. Chu Minh Hoàng liền bắt đầu mưu đồ Hắn muốn thực lực càng mạnh hơn. Muốn thôn phệ Lý Kỳ Phong tinh Như thế đến nay chỉ sợ thực lực của hắn đủ để vấn đỉnh vô địch thiên hạ Từ Lý Kỳ Phong tiến vào Hoàng cung bắt đầu Chu Minh Hoàng chính là sai người không ngừng tiêu hao Lý Kỳ Phong Như thế hắn mới có tốt nhất thời cơ Tựa như là mực nước nhuộm dần qua xúc tu quấn lên Lý Kỳ Phong ở khắp mọi nơi Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng Quanh thân cường hoàng kiếm khí lưu truyền Ý đồ chặt đứt cái kia màu đen xuất thủ Không muốn vùng vẫy Cái này tất cả đều là vô ích Chu Minh Hoàng thanh âm vô cùng băng lãnh Sau một khắc Nặng nề âm thanh âm vang lên Đại điện kia nặng nề cửa đá lại là chậm rãi đóng lại Đại điện bên trong trở nên mười phần lờ mờ Thiêu đốt ngọn nến tựa như là hạt gạo chi quang, Căn bản là không có cách chiếu sáng quá nhiều địa phương càng thêm cường hoành uy áp tràn ngập trong đại điện. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong tựa như là chó cùng dứt rậu. Đạo Đức Tông bên trong, Diệp Vọng cùng Liễu Xuyên hai người song song ngồi tại Sơn Môn trước đó trên thềm đá, trong tay riêng phần mình dẫn một đài rượu. "Đây chính là ngươi đầu một lần mời ta uống rượu a." Diệp Vọng vừa cười vừa nói, trong lời nói liền đem vò rượu tại bên trong rượu ngon rót vào đến trong cổ họng. Liễu Xuyên thần sắc bình tĩnh mà nói Ngươi biết ta không thích uống rượu Diệp vọng chuyển hướng nhìn xem Liễu Xuyên Nói Vậy ngươi hôm nay vì sao muốn uống rượu Liễu Xuyên nói Hôm nay ta muốn uống rượu Diệp vọng giơ lên vò rượu Nói Nói như vậy Ta bất quá là cách bồi ngươi uống rượu người mà thôi Liễu Xuyên nói Đương nhiên Diệp vọng lắc đầu Nói Ngươi a. Nhìn xem cái này rượu ngon trên mặt mũi ta hôm nay không so đo với ngươi cái gì. Liễu xuyên dơ lên vò rượu. Đem rượu ngon rót nhập trong cổ họng. Có lẽ là uống quá nhiều. Có lẽ là không thích ứng. Đột nhiên ho dịch liệt bắt đầu. Trên vạt áo nếu như bị ướt nhẹp. Diệp vọng nhìn xem Liễu xuyên. Vừa cười vừa nói. Không cái này một phần năng lực. Cũng không cần giả trang cái gì phóng khoáng. rượu này miệng lớn uống cố nhiên là thoải mái thế nhưng là mảnh rót nuốt chậm cũng là có một phen đặc biệt tình thú liễu xuyên chậm rãi gật đầu nói diệp vọng ngươi có hay không cảm thấy cái này đạo đức tông đã thay đổi diệp vọng trầm tư một chút nói có chuyện gì ngươi nói thẳng chính là không muốn như thế ngoặt bên ngoài góc quanh liễu xuyên nói biết thần miếu a diệp vọng nói đương nhiên Liễu xuyên nói thần miếu người tới lôi ghéo ta, muốn ta là thần miếu bán mạng. Diệp vọng thần sắc lập tức biến đổi. Có chút tức giận nói. Thần miếu thật sự chính là ghê tờm. Thế mà có thể nghĩ đến lôi ghéo ngươi Lại là không để ý tới ta. Liễu xuyên nhìn chăm chú lên diệp vọng. chậm rãi nói. Ta cảm thấy ta là nói cười sao diệp vọng thần sắc trở nên nghiêm túc. Xuất đạo. Dĩ nhiên không phải. Đối với thần miếu ta cũng là có nghe thấy. Bất quá một mực chưa hề chân chính đã từng quen biết. Thế nhưng là có một câu ta cảm thấy mười phần có lý. Không phải tộc ta bên trong. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tòa thần miếu kia nhưng là tới từ trong đông hải kia phiến hòn đảo. Ta chưa hề cảm giác đến bọn hắn là người tốt lành gì. Liễu xuyên thần sắc mười phần nghiêm túc. trầm rãi nói. Nếu là ngươi người thân cận nhất thuyết phục ngươi gia nhập trong thần miếu. Ngươi sẽ làm thế nào diệp vọng lông mày không khỏi nhăn lại. Nói. Cái này ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua. Liễu Xuyên cười cười. Dơ lên vò rượu. Rượu ngon lần nữa rót vào đến trong cổ họng. Lần này hắn không có lo khan ra. Đem rượu ngon toàn bộ nuốt xuống. Người sinh sống lấy liền là mâu thuẫn a. Liễu Xuyên cảm thán nói. Diệp vọng nói, ngươi thật sự chính là lão thành A. Liễu Xuyên đứng người lên, đem rượu đàn bên trong cuối cùng rượu ngon rót vào đến trong cổ họng. Ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, xa vào đến trong trầm mặc. Diệp vọng cả người trực tiếp nằm nghiêng tại trên thềm đá. Miệng nhỏ uống vào rượu ngon. Giờ phút này hắn từ Liễu Xuyên trên thân cảm giác được một loại trước nay chưa từng có vẻ u sầu. Tựa hồ toàn thế giới cực khổ cùng gánh vác toàn bộ ép ở trên người hắn đồng dạng. Sau một lát, Liễu Xuyên nhẹ giọng nói. Ngươi không biết đáp án. Ta lại làm sao là có thể biết được. Nhưng là ta vĩnh viễn trung thành với Đạo Đức Tông. Tuyệt không phản bội. Trong giọng nói quyết Tuyệt chi ý hết sức rõ ràng. Diệp vọng thần sắc biến đổi. Đứng người lên. ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra liễu xuyên trầm tư một chút Nói Thiên thánh đại chân nhân lại là thần miếu người Cái gì diệp vọng thần sắc lập tức biến đổi Thiên thánh đại chân nhân tử tại đạo Đức Tông bên trong địa vị không người có thể so sánh Mấy đại chân nhân đều là lấy hắn cầm đầu Thế nhưng lại không nghĩ tới hắn lại là thần miếu người Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì sao ta đạo đức tông sẽ một mực đối địch với lý kỳ phong vẫn muốn chém giết lý kỳ phong thiên thánh đại chân nhân đây là tại là thần miếu mở đường diệt trừ đối lập bây giờ ta chân nguyên kiếm phái thực lực giảm lớn thần miếu tự nhiên là động tâm tư muốn để cho ta đạo đức tông nghe lệnh của hắn liễu xuyên chậm rãi nói diệt vọng thần sắc trở nên hết sức khó coi Đối với Liễu Xuyên nói ra sự thật hắn cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Đây hết thảy là thật diệt vọng giọng nói có chút run rẩy. Liễu Xuyên trùng điệp gật đầu, nói, ta xưa nay không nói đùa. Thiên hạ kiếm tông 123 chương 2431 giới nghiêm Liễu Xuyên thần sắc mười phần nghiêm túc. Song trong mắt nhiều mấy phần bi thương chi ý. Cho tới nay hắn đem thiên thánh đại chân nhân xem như là mục tiêu của mình. Một mực đang nỗ lực đuổi theo. Muốn trở thành đại chân nhân. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày mình một mực coi là lương sư thiên thánh đại chân nhân thế mà lại để hắn bị phản bội tôn môn của mình. Từ nhỏ tại đạo đức Tông bên trong lớn lên liễu xuyên trung thành nhất chính là tôn môn của mình đạo đức Tông Thật là thật bất khả tư nghị. Diệp Vọng trầm rãi nói, Liễu Xuyên nhẹ nói, đích thật là như thế. Diệp Vọng trầm mặt một chút, nói, ngươi muốn làm gì? Liễu Xuyên ngữ khí mười phần bình tĩnh nói, rất đơn giản, ta sẽ cử tuyệt, sẽ còn giết người. Diệp Vọng trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười, nói, ta cực kỳ thích dạng này ngươi. Thần đều, hoàng cung đại điện bên trong. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Mặt đất lập tức giãn nước. Khe hở tựa như là mạng nhện đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng nước đi. Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần tái nhợt. Chu Minh Hoàng khí thế chính thịnh, Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong ánh mắt sát ý mười phần mãnh liệt. Chầm rãi đi hướng Lý Kỳ Phong. Sau một khắc. tay phải nhô ra, năm ngón tay như câu chụp vào Lý Kỳ Phong đầu. Cường đại thôn phệ chi lực lập tức bộc phát ra. Chu Minh Hoàng ý đồ muốn thôn phệ Lý Kỳ Phong tinh huyết cùng tu vi, gầm lên giận dữ phát ra, Lý Kỳ Phong ý đồ kiếm chu Minh Hoàng mạnh lớn thôn phệ chi lực. Từ bỏ đi, không có người có thể tránh thoát, ta thao thiết đại pháp." Thanh âm sâu kín truyền ra, giống như là tới từ địa ngục âm thanh của tử vong. Cách này một thanh âm bên trong tựa hồ ẩm chứa vô tận mị lực, đủ để phá hủy Lý Kỳ Phong ý chí, khiến cho hắn từ bỏ chống lại. To lớn thôn phệ chi lực tựa như là đao sắc bén bình thường từng tấc từng tấc bóc ra lấy Lý Kỳ Phong tinh huyết, gầm lên giận dữ phát ra. Lý Kỳ Phong tựa như là hồng hoang hung thú tô tỉnh, bàng bạc khí cơ càn quét mà ra bát bộ phù đồ toàn bộ ra hết. Ngửa mặt lên trời thét dài đại phát hung uy Chu Minh Hoàng thần sắc lập tức biến đổi Càng cường đại hơn thôn Phệ chi lực bộc phát ra Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên hết sức thống khổ vặn vẹo Tại mạnh lớn thôn Phệ chi lực trói buộc phía dưới Hắn tựa hồ không cách nào tránh thoát Khó mà chịu được đau đớn càn quét khí Lý Kỳ Phong toàn thân Sống không bằng chết Chu Minh Hoàng trong đôi mắt trở nên mười phần bức thiết Lý Kỳ Phong thế nhưng là cao thủ tuyệt thế Nếu là có thể thôn phệ Lý Kỳ Phong tinh huyết tu vi Như vậy hắn đem vô địch thiên hạ Bất thình lình Một đạo nhỏ xíu kiếm minh âm thanh truyền ra Ngay sau đó kiếm minh âm thanh vang vọng đại điện Sau đó hướng ra ngoài khuyết tán mà đi Cả tòa thần đều bên trong cũng là vang lên liên tiếp kiếm minh âm thanh Vô số người kiếm trong tay tự phát bắt đầu run dày, huyết dài, sau đó phóng lên tận trời. Một thanh tiếp một thanh kiếm bay về phía hoàng cung. Cường đại kiếm ý tràn ngập tại đại điện bên trong. Hắn kiếm ý cường đại để chu minh hoàng cũng là cảm giác được tim đập nhanh. Lý kỳ phong thần sắc trở nên bình tĩnh. Trên gương mặt nổi gân xanh. Lớn khỏa mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là trở nên mười phần chuyên chú, Càng thêm tỉnh táo. Lý Kỳ Phong khẽ nhả một chữ. Trong một chớp mắt kiếm khí bén nhọn tứ ngược mà ra, xông về phía Chu Minh Hoàng. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong tránh thoát tất cả chói buộc, chặt đứt cường đại thôn phể chi. Chu Minh Hoàng thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Mặt như lạnh xương. Lý Kỳ Phong hai chỉ làm kiếm bàng bạc kiếm khí càn quét, chém giết mà ra. Trong chốc lát, dừng lại tại đại điện trên không kiếm bầy đột nhiên mà động. Trực tiếp là lấy lăng lệ uy thế từ trong cửa sổ. Trên nóc nhà xông vào đại điện bên trong. Chém tới Chu Minh Hoàng. Chu Minh Hoàng thần sắc lập tức biến đổi. Hai tay liên tục mà động, không ngừng đánh bay chém tới của mình kiếm. Chu Minh Hoàng, ngươi nhớ kỹ nếu là Trần Trần thiếu một sợi lông, ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả." Lý Kỳ Phong thanh âm vô cùng băng lãnh, lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động trực tiếp là phóng lên tận trời. Đại điện trên không trực tiếp là bị phá tan một cách đồng lớn, Lý Kỳ Phong đến đến đại điện trên không. Thân hình lướt đi, Lý Kỳ Phong người nhẹ như yến, liên tục chớp động trốn đi thật xa. một trưởng vỗ ra, chu minh hoàng đánh rơi sau cùng một thanh kiếm phun ra một ngụm máu tươi chu minh hoàng khí tức nhanh chóng suy giảm người tới chu minh hoàng mười phần tức giận nói sau một khắc cung điện đại môn mở ra người khoác hắc giáp hắc kỳ tựa như là giống như thủy triều tràn vào truyền lệnh toàn thành truy nã lý kỳ phong sinh tử bất luận chu minh hoàng thanh âm vô cùng băng lãnh thần đều giới nghiêm Đây đối với đát là quen thuộc bình tĩnh sinh hoạt nam sở bách tính tới nói không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Lần trước thần đều giới đát là 15 năm trước đó. Nam sở hằng vương bây giờ hoàng đế chu minh hoàng phát sinh vinh biến. Cướp đoạt nam sở hoàng vị. Một lần kia thần đều giới nghiêm tam ngày. Máu chảy thành sông. Hôm nay, thần đều lần nữa giới nghiêm. Cái này làm cho này đã từng trải qua binh biến thần đều bách tính lần nữa trở nên sợ hãi bắt đầu. Rất nhiều người đóng chặt cửa nẻo, chỉ sợ đưa tới tai bay vạ gió. Phụ trách thần đều an nguy tuần đại phủ, cấm quân, hắc kỷ đều là dốc hết toàn lực từng nhà tìm kiếm. Một chỗ vắng vẻ nhất trong khách sạn, Lý Kỳ Phong tại trong phòng khách đang tu luyện, đánh với Chu Minh Hoàng một trận, hắn hao tồn rất lớn. Lần nữa thân chịu trọng thương Trong đan điền nội lực cũng là tiêu hao sạch sẽ Một mực tiếng gõ cửa dồn dập vang lên Lý Kỳ Phong những mày từ trên giường xuống tới mở ra cửa phòng Ngươi là ai tuần đại làm nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Một mặt đề phòng Phía sau hắn hai tên tùy tùng một mực là tay nắm lấy chuôi đao Tùy thời chuẩn bị xuất thủ Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười nói ta bất quá là một cái dân chúng bình thường mà thôi lúc đầu thần đều bên trong là lão mấu bốc thuốc lại là không hề nghĩ tới gặp gỡ thần đều giới nghiêm chỉ có thể tìm được món này tiện nghi nhất khách sạn tạm thời cư trú bách tính tại sao ta cảm giác ngươi không phải tuần đài làm trầm giọng hỏi lý kỳ phong nói lớn người ta chê cười tuần đài làm trên dưới cẩn thận quan sát lý kỳ phong Cứ việc Lý Kỳ Phong có thiên nhân thiên diện tương trợ, dung mạo đã là triệt để cải biến. Nhưng là có nhiều thứ trung quy là không cách nào cải biến. Tỉ như khí chất, tỷ như ánh mắt, tuần đài làm có thể từ Lý Kỳ Phong trên thân cảm giác được một tia dị thường. Thế nhưng là hắn lại giảng không ra cách này dị thường đến cùng ở nơi nào. Thôi được, nhớ kỹ, hiện tại thần đều giới nghiêm, ngươi vẫn là đợi ở chỗ này an toàn. Tuần Đại làm câu nói vừa dứt chính là quay người rời đi Lý Kỳ Phong đóng lại cửa phòng Đợi đến kia Tuần Đại làm rời đi về sau Lý Kỳ Phong lúc này lần nữa cải biến dung mạo Rời đi trong khách sạn Sau một lát Tuần Đại làm mang theo tám tên cao thủ thần sắc khẩn cấp trở về Đợi đến bọn hắn phá tan Lý Kỳ Phong khách phòng về sau Mới là phát hiện đã là người không Phòng chống Chạy không xa liền tại phổ cận Phát tín hiệu Để các huyên để tới đây tập trung Truy nã thích khách Tuần đài làm thần sắc vội vàng nói Thiên hạ kiếm tông 123 chương 2432 thiệp mời rời đi khách sạn Lý kỳ phong thuận vắng vẻ đường tắt tìm kiếm Lấy xuống một cái ẩm thân chi thuật Tại hắn đi ngang qua một nhà hiệu cầm đồ thời điểm Một đảo thân hình đột ngột ra hiện tại trước người hắn Cản lại đường đi của hắn Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Chầm rãi nói. Ngươi là người phương nào ta tại đây đợi Lý Tông Chủ đắt lâu. Xin theo ta tiến vào trong tiệm cầm đồ tạm thời cư trú như thế nào Chặn đường người nhẹ nói. Lý Kỳ Phong nói, ngươi muốn giúp ta ta là phụng mệnh mà thôi. Chẳng đường người lần nữa lên tiếng nói. Tiến vào trong tiệm cầm đồ thanh Nghi nam tử trực tiếp đem Lý Kỳ Phong dẫn vào trong mật thất. Ta là Thái Thượng Thanh Cung Đệ Tử. Tại Lý Tông Chủ tiến vào thần đều thời điểm. Tông Chủ chính là phái người đến đây thông chi. Nếu là tôn Chủ có cần chính là muốn ta toàn lực giúp ngươi. Thanh Y Nam Tử nhẹ nói. Trong lời nói hắn chính là nhẫn cơ quan nhỏ xíu run dày lập tức xuất hiện mật thất cơ quan toàn bộ phá hủy. Chỗ này mật thất chỉ có thể vận dụng một lần. Lại là không nghĩ tới có thể phát huy lớn như thế tác dụng. Bây giờ cơ quan đã hủy. Trong tiệm cầm đồ rút cuộc là không cách nào mở ra mật thất. Mật thất này thông đạo tại thần đều bên ngoài. Đến lúc đó Lý Tông Chủ liền là có thể an nhiên rời đi. Thanh Y Nam Tử Thần Sắc Cung Kính nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói cái này một phần an tình ta nhớ kỹ. Thanh Y Nam Tử chắp tay nói, Lý Tông Chủ khách khí, ta cái này liền mang theo ngươi rời đi. Thần đều bên ngoài trong rừng cây Kim xuyên các loại thần sắc có vẻ hơi sốt ruột Nếu không phải thần đều đã giới nghiêm Chỉ sợ bọn họ đã tiến vào thần đều bên trong muốn xông vào hoàng cung Làm sao còn chưa tới không phải là có đại phiền toái Không cách nào giải quyết a từ trước đến nay tỉnh táo triệu dai Cũng là không cách nào lại kềm chế tính tình Trong thần sắc có vẻ hơi vội vàng Lên tiếng nói Kim xuyên đi qua đi lại Trên mặt đất đã là bị dẫm ra một cái vòng tròn lớn. Cũng là lộ ra hết sức lo lắng diệp hạ cũng là lo lắng mười phần. Chỉ có táng hồn lộ ra nhất là bình tĩnh, dựa vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Ta nói mấy người các ngươi lại không muốn tự tìm phiền não. Nghĩ đến tôn chủ bình yên vô sự. Nếu không cách này thần đều cũng không có khả năng đóng chặt cửa thành giới nghiêm. Táng hồn chậm rãi nói. Cũng thế. Cách này thần đều giới nghiêm mang ý nghĩa bọn hắn còn không có đem tôn chủ thế nào. Càng không khả năng vây khốn tôn chủ. Kim xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Táng hồn gật gật đầu, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Ta tới. Một thanh âm truyền vào kim xuyên đám người trong tay. Lập tức tính cả táng hồn tại bên trong bốn người lập tức thần sắc biến đổi, chợt trở nên mười phần mừng rỡ. Tôn chủ, ngươi trở về. Trở về, thật trở về. kim xuyên bọn người hôm nay nôn ngữ tựa hồ phá lệ hơn nhiều lý kỳ phong vừa cười vừa nói ta không việc gì lần này mặc dù không có cứu ra trần trần nhưng là cũng cho chu minh hoàng cũng đủ lớn áp lực nghĩ đến trần trần tạm thời cũng là an toàn này mà không thể ở lâu chúng ta vẫn là mau chóng rời đi sau một lát năm con khoái mã rời đi ba ngày sau Lý Kỳ Phong bọn người trở về kiếm tông bên trong. Tin tức truyền ra. Giới nghiêm mấy ngày nam sở thần đều cũng là có thể giải cấm. Lòng người bàng hoàng thần đều bách tính cũng rốt cuộc cảm giác được dễ dàng mấy phần. Thế nhưng là. Cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Lý Kỳ Phong xông vào hoàng cung. Tại chém giết nam sở chúng hơn cao thủ về sau an nhiên rời đi. Đây đối với nam sở tới nói. Không thể nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục. Chu Minh Hoàng đánh một bộ tính toán thật hay triệt để thất bại. Ở trong đó nổi giận có thể nghĩ. Thần đều mặc dù là triệt hồi giới nghiêm. Nhưng là tuần tra trình độ cùng đề phòng trình độ càng thêm nghiêm ngặt. Cửa thành ra vào càng là cần lệnh bài làm bằng chứng. Như thế mới có thể. Đối với đây hết thầy. Lý Kỳ Phong tự nhiên là không muốn đi để ý tới. Cũng lười đi để ý tới. Hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Nắm chặt cái này một phần đến từ đạo Đức Tông thiệp mời. Lý Kỳ Phong sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Cho tới nay, Lý Kỳ Phong cùng đạo Đức Tông quan hệ chính là như như nước lửa bình thường. Đạo Đức Tông một mực muốn trừ hắn muốn sau nhanh. Hắn cũng là không chút khách khí chém giết đạo Đức Tông không ít cao thủ. Đạo Đức Tông hai đời phong chủ thế nhưng là đều hao tổn tại trong tay hắn. Cái này một phần cừu hận chỉ sợ là rất khó hóa giải. Lại là chưa từng nghĩ đạo Đức Tông lại là cho hắn phát ra thiệp mời. Mời hắn tiến về đạo Đức Tông môn bên trong xem lễ. Cái này khiến Lý Kỳ Phong cảm giác được có chút ngoài ý muốn đồng thời. Trong lòng cũng là sinh ra cái khác một chút ý nghĩ. Đương nhiên không chỉ là kiếm tông. Huyền Sơn Tự, Thái Thượng Thanh Cung cũng là nhận được thiệp mời. Trong giang hồ có thể đưa thân tại nhất lưu các đại môn phái cũng là nhận thiệp mời. Lần này xem lễ tựa hồ trở thành đạo Đức Tông trước nay chưa từng có thỉnh sự. Đang lúc Lý Kỳ Phong suy nghĩ thời điểm Mạnh Trường Hảo chậm rãi mà tới. Thu được thiệp mời rồi Mạnh Trường Hảo trực tiếp khi nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Tiền bối cũng nhận được Mạnh Trường Hảo nói. Lần này chỉ sợ đạo Đức Tông là muốn hát một trận vở kịch Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động. Nhẹ nói. Tiền bối biết chút ít cái gì mạnh trường hảo trầm tư một chút. Nói. Ngươi hẳn là rõ ràng. Đạo Đức Tông thế nhưng là mấy đại siêu cấp trong tông môn thực lực cường đại nhất. Làm việc từ trước đến nay cao ngạo thanh cao. Chưa từng như thế sống phát thiệp mời. Để giang hồ trước mọi người đi xem lễ vì vậy ta nghĩ đạo Đức Tông bên trong có đại sự sắp xảy ra. Lý Kỳ Phong nói, như thế nhìn đến ta thế tất yếu đi đi một chuyến. Mạnh Trường Hảo nói, đi tự nhiên là muốn đi, bất quá chúng ta vẫn là phải làm tốt mười phần chuẩn bị. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Nói, tiền bối là lo lắng đạo Đức Tông cùng thần miếu hợp tác rồi Mạnh Trường Hảo chậm rãi gật đầu. Nói, phải biết lần này thế nhưng là trọng thương giang hồ các thế lực lớn tuyệt hảo thời cơ. Lý Kỳ Phong vẻ mặt nghiêm túc nói cái này cũng không giống như là đạo Đức Tông có thể đủ làm chuyện xảy ra. Mạnh trường hảo nhẹ nói trên đời này chỉ sợ cũng không có chuyện không thể nào. Lý Kỳ Phong nói như thế ta chính là phải thật tốt. Mưu đồ một chút. Tiến vào cuối thu cơn mưa rào đầu tiên rốt cuộc đình chỉ. Thời tiết còn chưa tạnh, Âm trầm, Tựa hồ đang nổi lên hạ tràng mưa to đến. Nhiệt độ không khí trở nên rất thấp. Nhất là lúc đêm khuya Cần đắp lên giày chăn mền mới có thể an nhiên ngủ Lúc sáng sớm Giày sương mù che chắn ánh mắt Lý Kỳ Phong xe ngựa lẻ loi trơ chỏi tại trên đường hành xử Phụ trách lái xe chính là Vấn Kiếm Nếu là trước khi nói Vấn Kiếm là khuất phục tại Lý Kỳ Phong thực lực cường đại Như vậy bây giờ Vấn Kiếm lại là chân tâm thật ý Khăng khăng một mực đi theo Lý Kỳ Phong Khoảng cách đạo Đức Tông Quản xem lễ còn có mấy ngày nhàn rỗi, Lý Kỳ Phong quyết định đi giải quyết một ít chuyện. Xe ngựa đi qua thật dài con đường tiến vào Liền Châu đi tới Khánh Hoa huyện. Giữa trưa, xe ngựa dừng lại tại một kiện tiệm thợ rèn trước đó. Vẫn kiếm nói khẽ. Lý Kỳ Phong trong xe ngựa ra ánh mắt đảo qua tiệm thợ rèn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đi mua một ít rượu tới. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Thiên Hạ Kiếm Tông 123 chương 2433 mời xuống núi vẫn Kiếm gật gật đầu. Đem xe ngựa sắp xếp cẩn thận chính là quay người rời đi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên cái này mười phần một mạc đơn giản tiệm thợ rèn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chỉ sợ là ai cũng sẽ không nghĩ tới căn này phổ thông không thể lại phổ thông trong lò rèn lại là sinh hoạt hai vị cao thủ tuyệt thế. Rất nhanh. vẫn Kiếm mua được tốt nhất rượu ngon. còn có chút một chút thịt bò kho tương củ lạc các loại món nhậu đồ ăn lý kỳ phong tiếp nhận rượu ngon cùng đồ nhắm nói đại ẩn tại thì có lẽ chính là như vậy đi tiến vào trong lò rèn tóc hoa râm thân thể to con thợ rèn chính mồ hôi đầm đìa huy động thiết trùy gõ lấy một thanh rồng kiếm hỏa hoa văng khắp nơi một thân thanh y lương thanh đế ngay tại co rút lấy ốm bể Thiêu đốt lửa than mười phần tràn đầy. Ngay tại làm nóng khối sắt bị thiêu đốt màu đỏ bừng. Hai người đều là cẩn thận tỉ mỉ căn bản không có phát giác được Lý Kỳ Phong đến. Lý Kỳ Phong yên tĩnh lui về cổng yên tĩnh đứng vững, không dám phát ra mảy may động tính chỉ sợ quấy dày. Từ giữa trưa một mực chờ đến xế chiều thời khắc. Ánh nắng chiều tỏa ra trên đường dài. Cho đầu này trải qua tang thương cổ lão phố dài rát lên một tầng kim hoàng sắc màu. Thợ rèn trùng điệp một chùy nện xuống. rộng kiếm phía trên phát ra một tiếng trầm hùng mà lại mạnh mẽ thanh âm. Xong rồi. Phun ra hai chữ. Thợ rèn buông xuống trong tay thiết chùy Tựa hồ là hao tổn đã hao hết khí lực toàn thân bình thường. Co quắp ngã trên mặt đất. Lương thanh đế cầm lấy rộng kiếm. Cẩn thận quan sát. trong thần sắc mười phần mừng rỡ trầm rãi nói thật là một thanh hảo kiếm a thợ rèn vừa cười vừa nói cái này chính là ta tác phẩm đỉnh cao chỉ sợ về sau ta cũng không còn cách nào chế tạo ra dạng này một thanh kiếm lương thanh đế ánh mắt nhìn về phía thợ rèn trầm rãi nói vì cái gì thợ rèn lau một cách mồ hôi trên mặt nói khẽ trong lòng khẩu khí kia không có Lương Thanh Đế cười cười, nói cổng có người đang chờ. Thở sèn quay người nhìn về phía cổng lên tiếng nói, vào đi. Nghe vậy, Lý Kỳ Phong tiến vào trong lò xèn Thần sắc cung kính hữu lễ. Đối hai người hành lễ. Nói, vãn bối Lý Kỳ Phong bái kiến hai vị tiền bối. Lương Thanh Đế trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ngươi ngược lại là bán một bộ tốt nhu thuần dạng. sợ rèn nhìn chăm chú lên lý kỳ phong lên tiếng nói là mạnh trường hảo để ngươi tới lý kỳ phong nói là chính ta muốn tới lương thanh đế nói ngươi tới làm cái gì lý kỳ phong nói vãn bối tới làm cái gì nghĩ đến tiền bối cũng đoán được lương thanh đế rất là ngay thẳng nói ta không biết lý kỳ phong vừa cười vừa nói đã như vậy vãn bối cũng không che giấu ta tới là mời hai vị tiền bối rời núi Lương Thanh Đế chậm rãi nói, lý do đâu Lý Kỳ Phong nói, lý do rất đơn giản, cách này giang hồ cần bình tĩnh. Lương Thanh Đế ánh mắt nhìn về phía thợ rèn, hai người liếc nhau, sau đó cười lên há hả. Lý Kỳ Phong ngươi lý do thật sự chính là để cho ta ra ngoài ý định bên ngoài a Ta cảm thấy ngươi sẽ thao thao bất tuyệt tới nói phục ta. Không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Thợ xèn chậm rãi nói. Lương Thanh Đế gật gật đầu, nói, ngươi thật là là một cái tên giảo hoạt. Cuối thu sáng sớm sương mù rất dày. Trên nhánh cây. Trên mái hiên. Trên cửa sổ. Thậm chí xếng xuôi theo phía trên phàm là ánh mắt nhìn tới chỗ đều là có thể nhìn thấy dày đặc sương lạnh. Đạo đức tông bên trong thanh thúy chuông tiếng vang lên. Tiếng chuông tại sơn nhạc ở giữa quanh quẩn thật lâu không tàn đi hết. toàn bộ đạo đức tông tựa như là đang sống đạo đức tông thần đều phong phía trên đông đảo đệ tử bắt đầu bận rộn quét dọn vệ sinh thanh trừ rác rưởi lau sàn nhà đốt hương bày đồ cúng hết thảy đều là ngay ngắn trật tự hôm nay chính là đạo đức tông xem lễ đại điển bế quan thiên thánh đại chân nhân đã xuất quan trận này đại điển tự nhiên là cũng là tại hắn chủ trì phía dưới tiến hành theo lấy đạo đức tôn quy củ bốn đại chân nhân đến xử lý đạo đức tôn sự tình nếu là có người qua đời như vậy chính là muốn từ đạo đức tôn bên trong nhắm người kế thừa đại chân nhân chi vị hôm nay xem chính là liễu xuyên lễ thiên điện bên trong thiên thánh đại chân nhân nhìn chăm chú lên liễu xuyên nhẹ nói hôm nay thế nhưng là ta đạo đức tôn trăm năm vừa gặp thịnh sự Thế nhưng là không qua loa được. Liễu Xuyên thần sắc bình tĩnh, bình tĩnh nói, mời sư phụ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Thiên Thánh Đại chân Nhân gật gật đầu, nói biết liền tốt. Liễu Xuyên không nói thêm nữa, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt đạo bào, xa vào đến trong trầm tư. Thiên Thánh Đại chân Nhân nói, hôm nay trong giang hồ các đại tôn môn đều là muốn tới. Lần này liên quan trọng đại. ta đi bên ngoài ứng hòa trong lời nói thiên thánh đại chân nhân chính là đi ra ngoài liễu xuyên thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc ngưng trọng hắn từ nhỏ tại đạo đức Tông bên trong lớn lên vươn tay trầm rãi vuốt ve đạo bào thở dài ra một hơi sáng sớm mặt trời mới mọc quang mang vạn trưởng xua tan mở nồng vụ hóa tan khắp nơi có thể thấy được băng xương giữa thiên địa trở nên ấm áp lên Huyền Sơn tự tăng nhân đến nơi trước tiên đạo Đức Tông bên trong. Hồi lâu không để ý tới tục sự Lão Như Lai thế mà cũng là khó được đi tới đạo Đức Tông bên trong. Ánh mắt đảo qua kia đạo Đức Tông kéo dài hướng lên thềm đá. Lão Như Lai hai tay hợp thành chữ thập Nói ra một tiếng niệm Phật. Lão Như Lai đường xa mà đến thật là khách quý ít gặp A. Một đạo âm thanh vang dội truyền đến. Thiên thánh đại chân nhân chậm rãi mà đến bước ra một bước chính là đi vào lão như lai trước mặt. Lão như lai càng thêm già nua. Thân thể trở nên mười phần thon gầy. Hai mắt lõm xuống dưới. Trên mặt đều là dày đặc nếp may. Tựa như là trăm năm cây già ra bị nẻ vỏ cây. Lưng hơi ốn lượn. Đứng đứng ở đó nghiễm nhiên là một bộ gần đất xa trời lão nhân bộ dáng. Nhìn thấy thiên thánh đại chân nhân đến. Lão Như Lai hành lễ nói đạo Đức Tông có mời, Lão Tăng sao dám là không tới. Thiên Thánh Đại chân Nhân vừa cười vừa nói. Bây giờ ta đạo Đức Tông là mặt trời sắp lặn. Đa tả Lão Như Lai để mắt. Cái này một phần an tình ta đạo Đức Tông là nhớ kỹ. Lão Như Lai khoát khoát tay. Nói. Thiên Thánh Đại chân Nhân nói đùa. Huyền Sơn tự cùng đạo Đức Tông đều là đứng hàng giang hồ các đại tông môn một trong. Vốn nên liền trợ giúp lẫn nhau Hai bên cùng ủng hộ Cách này tự nhiên là Lão Như Lai mời Thiên Thánh Đại chân Nhân cười nói huyền Sơn tự đến bất quá Là bắt đầu mà thôi Thu được thiệp mời giang hồ Các đại nhất lưu tông môn Uồn ùn kéo đến Tuy nói bây giờ đạo đức tông Đắt là không có trong ngày thường như vậy Lực ảnh hưởng Nhưng là hắn dư uy vẫn còn Nhất là đạo đức tông dạng này Siêu cấp tông môn Hắn nội tình đến cùng bao sâu dày. Ai cũng là không cách nào suy đoán. Bây giờ đạo Đức Tông buông xuống tư thái. Bọn hắn tự nhiên là muốn đón lấy. Thậm chí thừa cơ có thể trèo lên đạo Đức Tông cái này một cây đại thụ. Không đến nửa canh giờ đáp ứng lời mời mà đến Tông Môn đắt là có 28 cái. Thái hảo điện bên trong một thân đạo bào liễu xuyên ngay tại đốt hương. Diệp vọng là trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm Chầm rãi nói Ta tử không nghĩ tới một ngày kia Ngươi ta ở giữa thân phận trinh lịch sẽ lớn như thế liễu xuyên thần sắc bình tĩnh mà nói Cái này tuyệt không phải là ta nguyện Thiên hạ kiếm tông 123 chương 2434 biến cố diệt vọng thần sắc trở nên bình tĩnh bắt đầu ngữ khí có chút ngưng trọng mà hỏi Ngươi nhất định phải làm như vậy liễu xuyên thần sắc mười phần nghiêm túc Chầm rãi nói Ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn sao Diệp Vọng gật gật đầu Nói Đã như vậy Ta chính là bồi tiếp ngươi đến làm một lần Liễu Xuyên ánh mắt nhìn về phía Diệp Vọng Nhẹ nói khả năng chúng ta đều sẽ chết Diệp Vọng cười nói chết thì chết Tối thiểu rốt cuộc không cần lý biết nhiều như thế dườm già Liễu Xuyên nói có đạo lý Xem lễ trinh lệch thời gian không nhiều đến Bình minh đại chân nhân nhẹ nói Thiên Thánh Đại chân Nhân tính tỏa tại trên vế. Chậm rãi mở ra hai mắt. Nhẹ nói. Cái này kiếm tông. Thái Thượng Thanh Cung là quyết tâm không cho ta đạo Đức Tông cái này một phần mặt mũi. Bình minh Đại chân Nhân chậm rãi nói. Rất bình thường. Lý Kỳ Phong cùng ta đạo Đức Tông an oán có thể nói là trong giang hồ mọi người đều biết. Không đến vậy là bình thường. Thái Thượng Thanh Cung bây giờ cùng kiếm tôn quan hệ không phải bình thường Không đến vậy là tình có thể hiểu Thiên Thánh Đại chân Nhân gật gật đầu Nói không đến cũng được tới có lẽ là phiền phức Bình minh Đại chân Nhân không nói thêm nữa Thiên Dụ Đại chân Nhân nhẹ nói Cái này còn chưa tới một khắc cuối cùng đâu Đang lúc này có đệ tử bước nhanh mà tới Ba vị Đại chân Nhân kiếm tôn cùng Thái Thượng Thanh Cung người đến Tên đệ tử này trong thanh âm mang theo mấy phần vội vàng. Thiên thánh đại chân nhân thần sắc lập tức biến đổi, chợt lộ ra mỉm cười, nhẹ nói thật là ra ngoài ý định a Thiên rủ đại chân nhân đứng người lên, nhẹ nói, đã tới, như vậy chúng ta ra đi nghinh đón là được. Thiên thánh đại chân nhân trầm giọng nói. Thái hảo điện bên trong. Đạo đức tông ba vị đại chân nhân ngồi tại chủ vị. Phía trên. Tối mặt phải một cái gì còn trống không? hôm nay tại trải qua xem lễ về sau đạo đức Tông đem lại tăng thêm một vị mới đại chân nhân tự nhiên là có tư cách ngồi vào cái ghế kia phía trên thiên thánh đại chân nhân đứng thân ánh mắt đảo Hoa đang ngồi các đại tôn môn người chủ sự trong thần sắc lộ ra ý cười hôm nay chính là ta đạo đức Tông đại sự mới đại chân nhân sẽ thượng vị thiên dụ đại chân nhân chợt đứng dậy trầm giọng nói mời đại chân nhân Liễu Xuyên. Sau một khắc, một thân đại chân nhân đạo bảo Liễu Xuyên chậm rãi mà tới. Bình Minh đại chân nhân hai tay dâng một thanh ngọc kiếm, đi hướng Liễu Xuyên, chậm rãi nói: "Đạo Đức Tông bên trong tổng tổng có ngọc kiếm bốn thanh, phân biệt đại biểu Đạo Đức Tông đại chân nhân trí cao vô thượng địa vị, tiếp nhận cái này ngọc kiếm, ngươi chính là Đạo Đức Tông đại chân nhân" liễu xuyên hai tay tiếp nhận ngọc kiếm thần sắc bình tĩnh nói liễu xuyên tiếp kiếm ngày sau tất định là đạo đức tông tận tâm tận lực mưu cầu đại hưng ngôn ngữ rơi xuống liễu xuyên giơ lên ngọc kiếm thái hảo điện bên ngoài mấy ngàn đạo đức tông đệ tử đều là nửa quỳ trên mặt đất xem lễ về sau chính là thỉnh yến bây giờ đạo đức tông hạ thấp tư thái Để giang hồ các đại tôn môn tới chứng kiến mới đại chân nhân thượng vị. Các đại môn phái tôn chủ tự nhiên cũng là hiểu được như thế nào làm việc. Chúc mừng chi lễ tự nhiên là mời phần phong phú. Vẹn vẹn hoàng bạc chi vật chính là đạt đến mấy chục vạn số lượng. Đương nhiên còn có cách khác càng thêm chân quý hạ lễ. Tự nhiên là không cần nói tỉ mỉ. Liễu xuyên vị này mới nhậm chức đại chân nhân tự nhiên là trở thành yến hội nhân vật chính. A-dua nình hót ngữ điệu không ngừng. Lý Kỳ Phong tính tỏa tại trên ghế ngồi. Nhìn xem đại điện bên trong cũng chén đưa ngọn đám người. Trong thần sắc không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Lý Tông Chủ không thích uống rượu một thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Thiên Dụ đại chân nhân xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người trong thần sắc mang theo ý cười. Lý Kỳ Phong cười cười, nói hôm nay không nên uống rượu. Thiên Dụ Đại Trân Nhân cười nói Lý Tông Chủ còn thờ phụng cách này huyền dịp sự tình Lý Kỳ Phong cười nói Tự nhiên không phải Ta hôm nay không uống rượu là vì nhìn càng thêm rõ ràng một ít mà thôi Thiên Dụ Đại Trân Nhân nói Đã như vậy Không biết có thể hay không chuyển sang nơi khác Ta mời Lý Tông Chủ uống trà Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Cách này tự nhiên là có thể Trong đại điện này sự tình ta thật sự là không làm được. Cũng là mười phần không thú vị. Mời thiên rủ đại chân nhân cười nói. Một chén này trà là ta đại biểu cho đạo đức tông hướng Lý Tông Chủ bồi tội. Chuyện lúc trước nhiều có đắc tội. Mong rằng Lý Tông Chủ có thể thoải mái. Thiên rủ đại chân nhân thần sắc nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong tiếp nhận chén trà. Hít sâu một hơi. Nhàn nhạt hương trà tràn vào trong mũi. Nói khẽ, trà này là trà ngon Cũng không biết đại chân nhân tâm thành không thành Thiên dụ đại chân nhân gật gật đầu Cười đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch Nói, trà này lá ta chính là ta chân tàng bảo vật Cực kỳ khó được Uống quả nhiên là tuyệt không thể tả a. Lý Kỳ Phong cũng là uống một hớp nước trà Nói quả nhiên là trà ngon Thiên dụ đại chân nhân thở dài một hơi Nói, lúc trước cùng Lý tôn chủ ăn oán chính là đạo đức tông chi tội, mong rằng Lý tông chủ từ sau ngày hôm nay thoải mái. Lý Kỳ Phong nói, đại chân nhân đây là muốn tu sửa cùng ta kiếm tông quan hệ a. Thiên Dụ đại chân nhân gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên. Lý Kỳ Phong nói, đại chân nhân như thế thành ý, ta tự nhiên là có bậc thang liền phải tranh thủ thời gian hả a. Thiên Dụ đại chân nhân lập tức cười ha hả. lý kỳ phong cũng là cười một tiếng bất thình lình xốc xích thanh âm từ bên ngoài truyền đến thiên dụ đại chân nhân thần sắc lập tức biến đổi lý kỳ phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái nghĩ đến là từ phiền toái đại chân nhân trước tiên có thể đi xử lý lý kỳ phong thần sắc nghiêm túc nói thiên dụ đại chân nhân gật gật đầu vội vàng rời đi lý kỳ phong ồn thỏa tại trên ghế ngồi Vuốt vuốt chém trà trong tay trong thần sắc lộ ra ý cười. Dày đặc người áo đen đất là vây khốn thái hảo điện. Mới vừa rồi còn đắm chìm trong mỹ hảo trong không khí sang hồ mọi người đều là thần sắc kinh biến. Mới vừa rồi còn khiêm tốn hữu lễ thiên thánh đại chân nhân thế mà cũng là đổi một bộ gương mặt. Trở nên dữ tợn gây tởm. Thiên thánh đại chân nhân, ngươi đây là muốn như nào là lão như lai thần sắc không vui nói. Thiên thánh đại chân nhân thần sắc băng lãnh mà nói, rất đơn giản, ta muốn để huyền sơn tự hiểu mệnh tại thần miếu. Ngôn ngữ vừa ra trấn kinh tứ phương. Thần miếu chi danh bây giờ trở thành trong giang hồ áp mộng. Ai cũng là không nguyện ý trở thành thần miếu phụ thuộc. Càng không nguyện ý là thần miếu hiểu mệnh. Ở trong đó có không ít tôn môn muốn mượn hôm nay thời cơ trèo lên đạo đức tôn cây to này. Dùng cách này tới đối phó thần miếu. lại là không nghĩ tới đạo đức Tông thế mà đã trở thành thần miếu đầy tớ. ngã phật tử bi thiên thánh đại chân nhân ngươi thật sự chính là một bộ giỏi tính toán a. lão như lai thần sắc trở nên hết sức khó coi. thiên thánh đại chân nhân trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. chậm rãi nói, lão như lai, ta thật không muốn cùng tranh luận cái gì, không đủ ta muốn nói cho các ngươi một sự thật. Đó chính là như không thần phục thần miếu. Hôm nay đang ngồi mỗi một vị đều là khó thoát khỏi cái chết. Nghe vậy. Lão như lai đục ngầu trong đôi mắt lập tức lộ ra hoảng sợ quang mang. Nói. Ngươi thật cảm giác cho chúng ta là bùn nặn hay sao thiên hạ kiếm tông 123 chương 2435 thiên đại tính toán thiên thánh đại chân nhân trong thần sắc lập tức hiện ra cười lạnh. Ánh mắt nhìn về phía lão như lai. Nhẹ nói. Lão như Lai Ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi thời cơ sao Lão như Lai thần sắc giận dữ Dưới chân khẽ động Trong chốc lát Bàng bạc nội lực càn quét mà ra Một quyền ném ra Thiên thánh đại chân nhân trong đôi mắt Hiện ra một tia cười lạnh Thân thể đột nhiên mà động Đối tròi gay gắt Thân hình khẽ động Một trường bài xuất Sau một khắc Quyền trưởng gặp nhau Lão Như Lai thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trở nên mười phần uể hoài. Thân thể đập vỡ mấy bàn lớn. Lão Như Lai thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Một đảo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Lúc ấy đại điện bên trong đám người thần sắc kinh biến. Lão Như Lai thế nhưng là võ bình bảng phía trên nổi danh cao thủ tuyệt thế a. thế mà tại thiên thánh đại chân nhân thủ hạ không chịu được như thế một kích, cái này thật sự là quá khó có thể tin. Thiên thánh đại chân nhân quanh thân lưu chuyển ra khí thế mạnh mẽ. trầm giọng nói, hôm nay các vị hoặc là lựa chọn thần phục, là thần miếu hiểu mệnh, hoặc là chết. lão như lai bị người đỡ dậy trong thần sắc hết sức khó coi trầm giọng nói, ngươi thế mà hạ độ. Thiên thánh đại chân nhân ngứ khí băng lánh mà nói, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Lão như lai sắc mặt âm trầm, nín thở ngưng thần, muốn áp chế kịch độc trong cơ thể. Lão như lai, ngươi không muốn uổng phí tâm cơ. Độc này nếu là tùy tiện có thể bị ngươi áp chế. Ta như thế nào lại sử dụng đâu thiên thánh đại chân nhân lạnh giọng nói. Phúc lão như lai thân thể bỗng nhiên run lên, lại là phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên mười phần trắng bịch. Thiên thánh, ngươi đây là muốn như nào là bình minh đại chân nhân thần sắc khó coi, tức giận chất vấn. Thiên thánh đại chân nhân trong thần sắc lộ ra ý cười. Nói, ta muốn làm gì chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao thiên thánh đại chân nhân muốn làm phản đồ. Hắn phản bội đạo đức tung. Là thần miếu hiểu mệnh. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên Bình minh đại chân nhân thần sắc lập tức biến đổi ánh mắt nhìn về phía Liễu Xuyên Liễu Xuyên đã là bỏ đi mặt trên người đại chân nhân đảo bào thay vào đó là một kiện phổ thông kiếm áo Gặp đây Thiên thánh đại chân nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi Ánh mắt nhìn chăm chú lên Liễu Xuyên chậm rãi nói Ngươi thế mà phản bội ta đã ngươi có thể phản bội đạo Đức Tông Như vậy ta lại thế nào không thể có phản ngươi đây liễu xuyên thần sắc mười phần bình tĩnh. Thiên thánh đại chân nhân không khỏi giận quá mà cười trong đôi mắt đều là lăng lệ sát ý, chậm rãi nói được. Cực kỳ tốt, đã như vậy nhưng cũng không cần oán ta không niệm sư đồ tình cảm. Liễu xuyên bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiên thánh đại chân nhân. Cúi người chào. ngữ khí kiên định nói. Từ giờ trở đi. Ngươi ta ở giữa không còn là sư đồ. thiên thánh đại chân nhân thần sắc vô cùng âm trầm khó coi hắn khổ tâm tính toán hết thảy lại là không hề nghĩ tới thế mà chắc chắn nhất sự tình tính sai thiên thánh ngươi hôm nay nhưng rốt cuộc lộ ra ngươi cách đuôi hổ ly thiên dụ đại chân nhân thanh âm băng lãnh nói tức thời thiên thánh đại chân nhân thần sắc trở nên càng thêm khó coi chợt một tia cười lạnh hiển hiện thiên dụ bình minh Ta khuyên các ngươi một câu, nếu như các ngươi nguyện ý là thần miếu hiểu mệnh, mới có thể sống. Nếu không chết, thiên dụ đại chân nhân cười cười, ánh mắt đảo qua đại điện bên ngoài người áo đen. Sau đó rơi vào thiên thánh đại chân nhân trên thân. trầm giọng nói, bản thân đạo đức tông xây tông đến nay nhưng từ chưa đối một cái gì tộc khống núm qua. Đã từng như thế, hiện tại cũng là như thế. Thiên Thánh Đại chân Nhân nhìn chăm chú lên Thiên Dụ Đại chân Nhân. Ngữ khí mười phần băng lãnh nói. Ngươi nhưng là muốn vì ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn. Thiên Dụ Đại chân Nhân ngữ khí bình tĩnh nói đạo đức tông có thể vong nhưng cốt khí không thể ném. Thiên Thánh Đại chân Nhân không khỏi cười ha hà Ánh mắt đào qua đại điện bên trong tất cả mọi người. Lạnh giọng nói. Các ngươi cũng là nghĩ tốt đại điện bên trong hoàn toàn tính mịt. mấy hơi về sau một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên ta thái thượng thanh cung tuyệt sẽ không khuất phục ta khuyên nhủ thiên thánh đại chân nhân vẫn là không muốn lãng phí nước miếng thượng quan thiến thiến thần sắc mười phần bình tĩnh nói huyền sơn tự tất nhiên sẽ không tiếp nhận áp chế lão như lai ngữ khí mười phần kiên quyết cái này chờ náo nhiệt sự tình ta kiếm tôn tự nhiên cũng là thêm dốc hết sức a Lý Kỳ Phong cười lên tiếng nói, thiên thánh đại chân nhân thần sắc trở nên âm tình bất định, lạnh giọng nói tốt tốt tốt. Đã như vậy các ngươi đều đi chết đi. Băng lãnh ngôn ngữ phun ra thiên thánh đại chân nhân thần sắc trở nên mười phần dữ tợn, nói, giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Thiên thánh đại chân nhân cấu kết thần miếu tại hạ một bàn cờ rất lớn. Một bàn đủ để đem toàn bộ giang hồ đẩy hướng diệt vong cờ. Tại cách này đạo Đức Tông bên trong Sớm đã là ẩm nút đông đảo thần miếu cao thủ Thần miếu chín đại cung phụng hôm nay liền đã tới 4 vị Trừ bỏ kia tô tỉnh bên ngoài Còn có ngụy trời biết tha phá không cùng chín đại cung phụng bên trong cường đại nhất thần bí thường tội nhiệt Bàn cờ này rất lớn Thần miếu cũng là hạ rất lớn thẻ đánh bạc Vì thực hiện giá tâm mưu đồ Thần miếu một mực tải nâng đỡ lấy thương không điện Cách này trong mấy thập niên Thương không điện nương tựa theo thần miếu khổng lồ tài nguyên nắm trong tay trong giang hồ thực lực cường đại Bây giờ thương không điện cũng là không còn tồn tại Đã từng thương không điện thực lực triệt để quy thuận tại thần miếu Tài lực vật lực nhân lực Bây giờ thần miếu không kém chút nào trong giang hồ bất kỳ một cách nào tông môn Hiện tại Thần miếu mượn một cơ hội này Thần miếu đặt lên toàn bộ lực lượng Muốn trọng thương trong giang hồ các đại môn phái. Đại điện bên trong chém giết mười phần kịch liệt. Thiên thánh đại chân nhân vì kế hoạch của mình vạn vô nhất thất. Tại yến trong hội trong rượu và thức ăn đều là hạ kịch độc. Đây không thể nghi ngờ là đám người thực lực yếu đi rất nhiều. Bất quá thái thượng thanh cung cùng đệ tử của kiếm tôn sớm đã là lòng có đề phòng. Chưa từng chúng độc. Trọng yếu hơn là bình minh cùng thiên dụ hai vị này đại chân nhân thực lực thế nhưng là mười phần bá đạo Đại sát tứ phương Một trưởng đánh lui một người áo đen Lý Kỳ Phong xuất hiện tại thượng quan thiến thiến bên người trầm giọng nói Trong đại điện này không thể ở lâu Giết ra ngoài Thượng quan thiến thiến gật đầu Trong tay phán quyết kiếm khẽ động Quét ngang mà ra Lăng lệ kiếm uy lập tức đem ba tên người áo đen chém giết Thân thể khẽ động Xông ra đại điện bên ngoài Lý Kỳ Phong Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay đi được không một đảo băng lãnh âm thanh âm vang lên Thiên thánh đại chân nhân sắc mặt như xương trong đôi mắt sát ý cường thịnh Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững Trong thần sắc hiện ra mỉm cười Dắt qua thượng quan tiến tiến ngọc thủ chậm rãi nói Chờ một lúc muốn cẩn thận một chút. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu, nhẹ nói, ta từ sẽ cẩn thận, ngươi cũng cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong không có chút nào muốn để ý tới thiên thánh đại chân nhân ý tứ. Trong thần sắc yêu nguyên mười phần nghiêm túc. Cẩn thận sẵn sò. Nhớ kỹ. Thần miếu cao thủ công pháp vượt dị. Cắt không thể cậy mạnh. Ta đã biết. Thượng quan thiến thiến trong thần sắc hiện ra một vòng đỏ ửng Thiên Hạ Kiếm Tông 123 chương 2436 trong mèo vẽ hổ giờ phút này giữa hai người kiểu diễm cùng đại điện bên trong kịch liệt chém giết không hợp nhau. Mà mười phần khó được. Thiên Thánh Đại chân Nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi. Lý Kỳ Phong coi nhẹ khiến cho hắn cảm giác được khuất nhục. Song tay nắm chặt. Thiên Thánh Đại chân Nhân cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Nghĩ đến hắn an bài đủ loại chuẩn bị ở sau. Hoàn toàn có thể đưa Lý Kỳ Phong vào chỗ chết cái này khiến phấn nộ trong lòng bình tĩnh không ít Chỉ có thắng đến cuối cùng người mới có tư cách đi cười Phanh một đạo tiếng vang truyền ra Bình minh đại chân nhân thân thể va sụp một nửa vách tường về sau nện rơi xuống đất Một đạo thân hình theo sát mà tới trùng điệp một trưởng vỗ ra vừa mới đứng lên thiên minh đại chân nhân lần nữa bị đánh bay tha phá không trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh nhẹ nói bình minh ngươi làm sao cũng không nghĩ ra đi mấy ngày nay bên trong đối ngươi khúm núm người thế mà lại trọng thương ngươi bình minh thần sắc trắng bệch, thể nổi kinh mạch thụ trọng thương tức giận nói thần miếu người thật đúng là như là ngươi vô sỉ như vậy sẽ chỉ phía sau đánh lén tha phá không cười lạnh nói chuyện tới như thế Chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ sao trong miệng các ngươi cái gọi là nhân nghĩa đạo đức? Ta thần miếu nhưng là hoàn toàn không quan tâm. Chỉ muốn sự tình kết cuộc là chúng ta muốn. Quá trình là không ngại. Thật sao bất thình lình một đạo thanh âm bình tĩnh truyền vào thà phá không trong tay? Thà phá không thần sắc không khỏi biến đổi. Đột nhiên trong lúc đó, một cái gương mãnh nắm đấm thẳng đến mặt của hắn. Lý Kỳ Phong xuất thủ. Một quyền này xuất kỳ bất ý tốc độ cực nhanh Thà phá không muốn đón đỡ trốn tránh đắt là không còn kịp rồi Một quyền chứng thực máu tươi vẩy ra Lý Kỳ Phong một quyền này trực tiếp là đánh nát thà phá không xương mũi Máu tươi chảy ngang cả người phá tướng Một quyền này tư vị như thế nào a Lý Kỳ Phong cười hỏi Thà phá không tức giận nói Ngươi thế mà đánh lén ta Lý Kỳ Phong nói trông mèo vẽ hổ mà thôi tha phá không chậm rãi nói thật sự chính là xa dáng a lý kỳ phong nói nhiều tẩy khích lệ tha phá không cười cười Thần sắc bỗng nhiên trở nên dữ tợn lạnh giọng nói ta không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưới người sắp chết mà thôi lý kỳ phong cười nói ta cũng không cho rằng như vậy tha phá không cười lạnh nói chúng ta rửa mắt mà đợi bình minh đại chân nhân đem một thanh đan dược ăn vào Trắng bệt thần sắc hòa hoãn mấy phần Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong Nói khẽ Có lẽ là tại đạo Đức tôn bên trong đợi đến thời gian dài Bị trước mắt sơn nhạc che lại ánh mắt Đối với giang hồ thế cuộc cũng là khó mà nắm chắc Cũng là từ không nghĩ tới đạo Đức Tông bên trong thế mà lại ra phản đồ Vẫn là người mà ta tín nhiệm nhất Thật là lớn lao trào phúng a. Lý Kỳ Phong cười nói Thần miếu mưu đồ tuyệt không phải một sớm một chiều. Thần miếu chỉ sợ là đem toàn bộ giang hồ đều đi mưu hại. Cũng không ít tiền bối một người. Bình minh đại chân nhân gật gật đầu. Nói. Lý Tông chủ ngươi đi đi. Ta ở chỗ này ngăn chặn những phiền toái này. Như thế cũng coi là đền bù sai lầm. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói. Vãn bối là không thể nào rời đi. Thiên thánh đại chân nhân hạ một bàn cờ rất lớn. Muốn không đếm xỉa đến đát là không thể nào. Hôm nay ta liền muốn đánh phá cái này bàn cờ. Để thiên thánh đại chân nhân hết thảy tính toán đều là thất bại. Bình minh đại chân nhân trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp, nói: "Cái này một phần ăn tình ta đạo đức tông nhớ kỹ." Đại điện bên trong giết chóc không ngừng bắt đầu hướng ra ngoài lan tràn. Người áo đen đổ đao trong tay phía dưới đát là chết không ít sang hồ cao thủ Đại điện bên trong máu tươi chảy ngang Kêu rên không ngừng bên tay Liễu Xuyên cùng Diệp Vọng lưng tựa lưng đứng vững Hai người trong thần sắc đều là mang theo khó mà che giấu tái nhợt Không nghĩ tới chúng ta vẫn là cờ kém một bước Liễu Xuyên trong giọng nói mang theo mấy phần không cam lòng Diệp Vọng vừa cười vừa nói chúng ta hết sức là được Về phần cuối cùng như thế, chỉ có thể nhìn Lão Thiên gia Liễu Xuyên nói cũng thế. Diệp Vọng vừa cười vừa nói, ta muốn đi làm một kiện đại sự. Liễu Xuyên nói, ta cũng thật có ý tưởng này. Diệp Vọng nói, không biết ý nghĩ của chúng ta là phải chăng nhất trí Liễu Xuyên nói cùng một chỗ hành động liền tốt. Sau một khắc, Diệp Vọng cùng Liễu Xuyên thân thể đột nhiên mà động, hai người lại là nhất trí xông về phía thiên thánh đại chân nhân. Một vị tăng người đi tới đạo Đức Tông Sơn Môn bên ngoài. Là Quế Viên. Một thân vải thô áo gai Quế Viên nhiễm nhiên là một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Trong thần sắc đều là tang thương. Có lẽ là đuổi đến quá nhiều lộ trình. Chân hắn trên giày cỏ cũng đã rách dưới. Thế nhưng là hắn một đôi tròng mắt lại là vô cùng thanh tịnh. Linh hoạt kỳ ảo. Không nhuốm bùi trần. tựa như là vừa mới xuống mưa to trời trong đồng dạng thân thể khẽ động mười bậc mà lên trong chốc lát quế viên chính là đi vào thềm đá cuối cùng một đạo hắc ảnh hiện lên theo sát phía sau chính là một cái lăng lệ đá ngang quật mà tới quế viên thần sắc bình tĩnh cánh tay phải khẽ động đón đỡ ở cái này một cái đá ngang một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra quế viên thân thể không nhúc nhích tí nào Trong nháy mắt Quế Viên dưới chân khẽ động, một quyền ném ra. Phanh muốn lại đánh lén Lý Kỳ Phong thân ảnh bị đánh bay. Kia một thân ảnh ở rơi xuống đất trong nháy mắt, một trường vỗ ra, rắn chắc đại địa lập tức xuất hiện dày đặc khe hở. Thân thể nhảy lên thật cao, một cái đá ngang lấy thế thái sơn áp đỉnh quật hướng Quế Viên. Quế Viên sắc mặt bình tĩnh, đối mặt với cái này lăng lệ một cái đá ngang. Tay phải tựa như là thiết chảo đồng dạng cầm ra. Tay phải chế chỗ mắt cá chân kia một thân ảnh trực tiếp là quẳng bay ra ngoài. Thân thể đứng vững. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra. Ngươi là ai? Quế viên ngữ khí bình tĩnh nói. Ta chính là ta. Nơi này là đạo Đức Tông, ngươi không thể đi vào. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Hôm nay ta hết lần này tới lần khác muốn đi vào. Quế viên nói khẽ. Sau một khắc, thân hình bỗng nhiên khẽ động, thân đồng như núi động, kia chặn đường người lập tức bị đụng bay ra ngoài thân thể trùng điệp nện rơi xuống đất, một quyền ném ra, người kia lập tức ngất đi, lập tức quế viên lại chưa mảy may dừng lại tiếp tục tiến lên, bất thình lình, một đạo nhỏ xíu kiếm minh âm thanh truyền lọt vào trong tay, quế viên thần sắc lập tức kinh biến thân thể hướng về sau mau lui. Một thanh sắc bén kiếm đâm phá đâm rách tư không xuất hiện trước mặt quế viên kiếm khí xâm nhiên. Thân hình mau lui ra hơn mười trượng bên ngoài quế viên một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, lợi kiếm phía trên kiếm khí trở nên yên ứng bên trong. Đầu ngón tay đối mũi kiếm. Lợi kiếm lập tức uốn lượn bắt đầu như nửa vòng huyền nguyệt. Đột nhiên ở giữa. Lợi kiếm băng thẳng. Quế viên thân thể hướng về sau rời khỏi. Thân thể đứng vững, hai tay hợp thành chữ thập, một tiếng niệm Phật tụng ra. Quế viên toàn thân trên dưới tắm rửa tại kim quang bên trong. Kim cương bất bại, thật là không nghĩ tới thế mà lọt ngươi cách này một con cá lớn. Một đảo ngoạn, vị âm thanh âm vang lên. Ngụy trời biết xuất hiện tại quế viên trong tầm mắt trong thần sắc đều là vẻ ngưng trọng. Quế viên thần sắc bình tĩnh, lạnh giọng nói kẻ chặn đường ta chết khẩu khí thật là lớn. Bất quá đây là ai chết coi như thật không chừng. Ngụy trời biết trong đôi mắt hàn ý tràn đầy. Thiên hạ kiếm tông 123 chương 2437 trả ăn quế viên thần sắc bình tĩnh. Quanh thân kim quang vững quanh. Khí thế cường hoành. Ngụy trời biết thần sắc rất là ngưng trọng. Người trong nghề vừa ra tay chính là biết có hay không. Quế viên vừa rồi lôi đình xuất thủ khiến cho ngụy trời biết tâm ra mấy phần kiêng kỵ Trong thần miếu công pháp ngàn ngàn vạn. Ngụy trời biết đối với Phật môn công pháp cũng là có chỗ lý giải. Thậm chí hắn còn thử đi tu luyện qua Phật môn công pháp. Lại là không cách nào tự quyết Chung quy là không có kia một phần định tính cùng ngộ tính. Chung quy là không có bao nhiêu thành tích. Từ quế viên trên thân, ngụy trời biết cảm thấy một tia nguy hiểm chi ý. Con đường này không thông Ngụy trời biết ngữ khí bình tĩnh bình tĩnh nói Quế viên nói ta muốn đi qua Ngụy trời biết trong tay lời kiếm khẽ động Chỉ hướng quế viên ngữ khí xâm nhiên mà nói Đã như vậy Kiếm trong tay của ta cũng không khách khí Lời nói vừa dứt Ngụy trời biết trong tay lời kiếm đột nhiên mà động Một kiếm đâm ra Bàng bạc bà kiếm khí càn quét mà ra Cường thế trấn sát hướng quế viên. Quế viên thần sắc bình tĩnh. Một chỉ điểm ra. Chói mắt kim quang tứ ngược mà ra. Trong chốc lát. Kim quang cùng kiếm khí không ngừng đối kháng. Phân biệt rõ ràng đối chọi gay gắt. Kiếm thế nhất truyền. Ngụy trời biết trong tay lời kiếm uy thế tăng vọt. Trực tiếp là mở ra đối chói mắt kim quang. Chém tới quế viên thân thể. Quế viên thần sắc bình tĩnh. Tay áo huy động. Bàng bạc kim cương chi lực như đại giang chi thủy chảy ngược mà xuống. Lăng lệ kiếm uy lập tức quy về tính mịt bên trong. Ngụy trời biết thần sắc chuyên chú Hai tay cầm kiếm. chậm rãi mà đi. Mỗi một bước cũng sẽ ở sau lưng nhộn nhạo lên tầng tầng khí cơ gợn sóng. phảng phất là đạp ở trên mặt nước. Bọt nước văng khắp nơi. Quế viên thần sắc yêu nguyên bình tĩnh vô cùng. Hai tay hợp thành chữ thập trong lòng bàn tay bàng bạc nội lực chảy xuôi. Sau một khắc. Quế viên nhanh chân hướng phía trước bước ra. Một bước một hoa sen. Sau lưng sinh ra liên tiếp gợn sóng thật lâu chưa từng tiêu tán. Tựa như là trong ao sen hoa sen đó đó nở rộ. Theo khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Ngụy trời biết thể nội kiếm khí lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Tựa như ngàn dặm phi kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó. Ngụy trời biết trong tay lời kiếm run lên Kiếm minh âm thanh vang lớn Tựa như là đất bằng thanh lôi lên vang Tích xúc thật lâu kiếm khí cũng là phát tiết mà xuống Tựa như là ngàn vạn chui lời kiếm trùng sát mà xuống Quế viên thân thể đứng vững bất động như núi Song trưởng khẽ động, một tòa đại ấm bắn ra Kiếm khí cùng đại ấm ấm vang đụng vào nhau lập tức sinh ra vô số khí cơ gợn sóng hướng bốn phía cấp tốc huyết tán ra tới. Quế viên ốm tay áo cũng theo đó vỡ vụn thành từng mảnh. đại ấm chấn sát tứ phương kiếm khí bén nhọn quy về chôn vùi bên trong. ngụy trời biết sơ thẳng lên trời thét dài. thân thể vọt lên. trong tay lợi kiếm chém giết mà ra. trong chốc lát, kiếm khí như trường hà đại giang. chảy xiết mà tới. Quế viên như núi cao vách đá, sừng sững bất động. Đại giang vỗ bờ kích thích ngàn tầng tuyết. Vừa xài bước ra. Quế viên huy huyền ném ra. Giữa vư không lập tức vạch ra một đạo bắt mắt vết tích nắm đấm ngang nhiên đánh tới hướng bàng bạc kiếm khí. Sau một khắc. Trực tiếp trực tiếp một quyền lại là sinh sinh chống đỡ kiếm khí bàng bạc 36 kiếm. Quế viên mặc cho tùy ý vô số kiếm khí tại mình quyền lưng chỗ nổ bể ra tới. Nguyên bản quấn quanh ở quyền trên lưng kim quang như vậy chôn vùi. Lại là không thấy mảy may máu tươi. Lại là trong suốt như ngọc. Chỉ toàn như lưu ly. Lưu ly kim cương thể ngụy trời biết trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Quế viên thể phách cường đại đắc là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hít sâu một hơi. Ngụy trời biết thân thể run lên. Quanh thân lưu chuyển ra khí thế càng thêm cường hoành. Kiếm trong tay khẽ run lên. Kiếm minh âm thanh nhỏ bé mà gấp rút. Hai tay cầm kiếm. Kiếm chỉ thương không. Bàng bạc kiếm khí lập tức quanh quẩn tại lời kiếm phía trên. Hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Kiếm khí như mây đen áp đỉnh khí tức ngột ngạt khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Quế viên thần sắc trở nên ngưng trọng trong đôi mắt mười phần chuyên chú, Định càn khôn. Đột nhiên trong lúc đó, ngụy trời biết một kiếm chém xuống. Giữa thiên địa kiếm minh âm thanh đại chấn kiếm khí lấy sơn nhạc rơi xuống chi thế trấn sát hướng quế viên. Quế viên vừa xài bước ra, dưới chân đại địa lập tức run lên, một trường vỗ ra. Đột nhiên trước đó, giữa thiên địa lập tức vang lên phản âm âm thanh. Tựa hồ có vô số đắc đảo cao tăng tại tụng kinh. Tường thủy chi khí tràn ngập giữa thiên địa. Phật quang phổ chiếu. Nguy nga như cử sơn đồng dạng to lớn kim quang đại thủ trấn áp mà xuống. Kiếm minh rừng. Kiếm khí tịch. Ngụy trời biết thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Giờ phút này hắn tựa như là diều bị đứt dây bình thường. Mười phần nhỏ bé. Thân thể trùng điệp rơi đập trên mặt đất. rắn chắc đại địa lập tức ném ra một đảo hố sâu quế viên hai tay hợp thành chữ thập thân hình lướt đi quế viên một cước bước ra ngụy trời biết lồng ngực lập tức sụp đổ xuống miệng lớn máu tươi phun ra lập tức ngất đi ngã phật từ bi quế viên nói ra một tiếng phật hiệu tiếp tục tiến lên hai người các ngươi thật sự chính là không biết sống chết thiên thánh đại chân nhân thần sắc băng lãnh nói Liễu xuyên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như kiếm nhìn về phía thiên thánh đại chân nhân. chậm rãi nói, sinh tử trung quy là cần một ít ý nghĩa. Diệp vọng trong thần sắc lộ ra cười lạnh, sát khí cường thịnh. Thiên thánh lão tặng, ngươi cảm thấy hôm nay âm mưu của ngươi có thể thực hiện sao thiên thánh đại chân nhân cười lạnh nói. Thật là buồn cười. Ngươi cảm thấy thần miếu đại nghiệp lại bởi vì một hai người làm dối mà thất bại trong gang tất sao cái này là chuyện không thể nào Liễu xuyên ngữ khí bình tĩnh nói cứ việc không có khả năng ta vẫn còn muốn đi thử một lần Diệp vọng nói thật là quá lãng phí nước miếng Ngôn ngữ rơi xuống Diệp vọng thân thể dẫn đầu mà động Bàng bạc nội lực bộc phát ra Một kiếm chém tới thiên thánh đại chân nhân Thiên Thánh Đại chân Nhân trong thần sắc trở nên mười phần âm trầm, hai tay khẽ động, một viên lôi châu diễn sinh mà ra. Bấm tay bắn ra. Lôi châu hóa thành một đầu lôi long xông về phía Diệp Vọng. Diệp Vọng thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi trong tay lời kiếm liên tục mà động, không ngừng chém tới lôi long. Liễu xuyên thân hình đột nhiên mà động, một kiếm ám sát hướng Thiên Thánh Đại chân Nhân. Không nghĩ tới ta trong những năm này lại là nuôi thành một con bạch nhãn lang. Thiên thánh đại chân nhân thanh âm tức giận nói. Nhanh đến cực hạn kiếm thẳng đến thiên thánh đại chân nhân cổ họng. Hai chỉ nhô ra. Thiên thánh trực tiếp là kiềm chế ở liễu xuyên kiếm. Ngươi cũng không nên quên kiếm pháp của ngươi vẫn là ta giáo. Thiên thánh ngữ khí trở nên mười phần lạnh lùng. Lời nói vừa dứt, thiên thánh vừa sải bước ra, một trường rơi vào liễu xuyên trên lồng ngực. Liễu xuyên thân thể hướng về sau rời khỏi hơn mười trưởng. Thiên thánh thân thể hóa thành một đạo lưu quang, liên tục trọng trưởng đánh ra. Liễu xuyên lập tức gặp trọng kích thân thể rơi đập trên mặt đất, khí tức trở nên uể hoài. Thiên thánh thân thể đứng vững, chắp tay sau lưng sau lưng. Lạnh giọng nói. ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản đây hết thầy sao liễu xuyên đứng người lên trong thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh chậm rãi nói vừa rồi ta tiếp nhận ngươi mười hai trưởng cái này mười hai trưởng chính là ta trả lại cho ngươi mười hai năm dưỡng dục chi ăn thiên thánh thần sắc lập tức trở nên âm tình bất định đột nhiên trong lúc đó liễu xuyên thân thể khẽ động kiếm trong tay hắn lần nữa ám sát mà ra Lần này gấp hơn, mạnh hơn, càng là khó mà chống đỡ. Thiên hạ kiếm tông 123 chương 2438 tới thiên thánh thần sắc càng thêm khó coi. Liễu xuyên lần nữa xuất kiếm để hắn cảm giác được mười phần phẫn nộ. Lên cơn giận dữ, tay áo huy động, bàng bạc nội lực lập tức bộc phát ra tựa như là một tòa núi cao đồng dạng va chạm liễu xuyên. Kiếm trong tay liên tục huy động. Thiên thánh chiêu thức bị hệ số hóa dài, sắc bén kiếm không có dừng chút nào trễ, nhất cổ tác khí ám sát hướng thiên thánh. Thiên thánh phát ra một tiếng gầm thét. Vừa sải bước ra, huy quyền ném ra. Đơn giản mà có lợi tác một quyền, mang theo lăng lệ uy thế trực tiếp đánh tới hướng liễu xuyên. Liễu xuyên thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh. Một tấc dài, một tấc mạnh. Sắc bén kiếm đâm nhập thiên thánh vai bên trong. Trong chốc lát. Liễu xuyên thân thể đột nhiên mà động hướng phía một bên tránh đi bá đạo nắm đấm thất bại vai phía trên kịch liệt đau nhức kích thích thiên thánh thần kinh khiến cho thần sắc của hắn trở nên mười phần hãi nhiên không nói tiếng nào thiên thánh thân thể đột nhiên lại cử động vẫn là cương mãnh nắm đấm ném ra ngũ phương đế sát quyền liễu xuyên thần sắc không khỏi biến đổi đây là đạo đức tông trí cường công pháp uy lực bá đạo vô song. Không ra huyện thì vậy Vừa ra tất nhiên muốn trấn sát tứ phương Giờ phút này Liễu Xuyên cảm giác mình phản phất là hãm sâu lồng giam bên trong Căn bản là không có cách thoát khốn Cường đại bá đảo nắm đấm ở khắp mọi nơi Khiến cho hắn căn bản không chỗ có thể trốn Lão tặc nhận lấy cái chết Một đảo gầm thép âm thanh phát ra Diệp vọng xuất hiện sau lưng thiên thánh Thiên thánh rèn luyện lôi châu đích thật là cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Đương nhiên cũng vẹn vẹn phiền phức thôi. Trừ bỏ áo quần hắn có chút phá toái bên ngoài, không còn gì khác trở ngại. Nhìn thấy Liễu Xuyên bị nhốt, diệp vọng từ hắn phía sau suốt kiếm. Thiên thánh đứng ở tại chỗ, bá đạo nắm đấm chuẩn xác không sai nện ở Liễu Xuyên lồng ngực phía trên. Cùng lúc đó tay trái của hắn đột nhiên mà động, trực tiếp là đón lấy diệp vọng kiếm. Tại liễu xuyên thân thể bị đánh bay đồng thời diệp vọng kiếm trực tiếp là xuyên qua thiên thánh bàn tay. Đuôi lông mày dựng thẳng lên. Thiên thánh trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ sát ý. Thân thể khẽ động nắm đấm đánh tới hướng diệp vọng. Sơ kiếm càn tại trước người. Trong khoảnh khắc diệp vọng kiếm trong tay lập tức uốn lượn. To lớn lực phản chấn khiến cho lấy diệt vọng hướng về sau bay ngược mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Thiên thánh đại chân nhân tức giận nói. Sau một khắc. Thiên thánh đại chân nhân thân thể run lên. Bị một châm kéo lên tóc dài dối tung trên vai. Không gió mà bay. Hảo đáng mà đè nén khí thế càn quét tứ phương. Lập tức. Cả tòa đạo đức tông đều là cảm thấy cường đại áp bách cảm giác. Thiên thánh đại chân nhân khí hơi thở mạnh. Cho dù là bây giờ võ bình bảng phía trên vị thứ nhất nho thánh khổng trường thu chỉ sợ cũng là không cách nào tới sánh vai. Thần nhân phía dưới đều sâu kiến. Các ngươi cái này hai cái ngu xuẩn đồ vật tự tìm đường chết. Ta chính là thỏa mãn các ngươi. Băng lãnh ngôn ngữ phun ra. Thiên thánh đại chân nhân thân thể đột nhiên mà động, hóa thành một đảo lưu quang. Bỗng nhiên trong lúc đó. Liễu xuyên thân thể lại lần nữa bị đánh bay tựa như là trong gió thu lá rụng Diệp vọng cũng là như thế Giờ phút này Vị này ẩm tàng nhiều năm hắn thiên thánh đại chân nhân đạo đức tông phản đồ rốt cuộc cho thấy thực lực chân thật của mình Bá đạo một quyền lần nữa ném ra Một quyền này bá đạo tuyệt luôn đủ để diệt sát hết thảy sinh cơ Thiên thánh đã là động sát tâm Bất thình lình kia bá đạo một quyền bị người chặn lại xuống tới Ôn tử phàm xuất thủ Vị này đã từng đạo đức tôn tuyệt thế thiên tài Bởi vì chính mình kiệt ngạo cùng cuồng vọng bỏ ra không ít đại giới Trải qua ngăn trở kinh lịch mài đi hắn góc cạnh Khiến cho hắn trở nên lý trí Tỉnh táo Đại chân nhân đây là muốn hạ tử thủ a Ôn tử phàm ngữ khí bình tĩnh nói thiên thánh thần sắc trở nên càng thêm đáng sợ nhìn chăm chú lên ôn tử phàm ngữ khí mười phần băng lãnh mà nói ngươi đây cũng là muốn đối địch với ta ôn tử phàm chậm rãi nói nếu là ngươi cho rằng như vậy cũng có thể thiên thánh ngữ khí lạnh lẽo mà nói ngươi quả nhiên là trời sinh phản cốt a ôn tử phàm thần sắc bình tĩnh mà nói ta chỉ là muốn làm ta cho rằng chuyện chính xác Ngươi không thể giết chết hai người này. Cách này nhưng là không phải do ngươi. Thiên thánh phun ra một lời chính là thân thể ngang nhiên lại cử động, năm ngón tay như câu trục vào liễu xuyên cổ họng. Ôn tử phàm thân thể cũng là khẽ động. Một quyền ném ra. Thẳng đến thiên thánh hậu tâm. Khiến cho lấy hắn không thể không thu tay lại phòng ngự. Nếu không tất nhiên thụ trọng thương. Ngươi là đang tìm cách chết. Thiên thánh giận dữ hết đột nhiên quay người quay người chính là cương mãnh một quyền. Khẩn thiết gặp nhau. Thiên thánh cùng ôn tử phàm thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Thế lực ngang nhau. Ôn tử phàm thần sắc bình tĩnh. Thiên thánh lại là thần sắc kinh biến. Phải biết một quyền này của hắn thế nhưng là toàn lực xuất thủ. Cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ cũng là chưa hẳn có thể lông tóc không hao tổn đón lấy. Thế nhưng là Ôn Tử Phàm lại là như thế dễ như trở bàn tay chặn. Ngươi một mực tại ẩm giấu thực lực thiên thánh trầm giọng hỏi. Ôn Tử Phàm lắc đầu, nhẹ nói, ta không phải ngươi, mọi thứ đều muốn che giấu. Thiên thánh thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng, trầm rãi nói, ta cho là ngươi đắc là một người phế nhân, lại là không nghĩ tới xem nhẹ ngươi. Ôn Tử Phàm nhẹ nói, Thiên thánh ngươi cần gì phải như thế đâu Thiên thánh cười cười Nói Có thể không cần như thế Chỉ cần ngươi nguyện ý là thần miếu hiểu mệnh Ôn tử phàm lắc đầu Nói đây là cũng không thể sự tình Thiên thánh chậm rãi gật đầu Nói đã như vậy Ta muốn lười nhắc lại cùng ngươi lãng phí nước miếng Dày đặc thân hình từ bốn phương tám hướng xuất hiện Quế viên thần sắc như trước Chậm rãi mà đi Một viên kim cương sử nắm trong tay. Chặn đường quá nhiều người, một đôi nắm đấm trung quy là có chút tốn sức. Một thân ảnh vọt lên. Một thanh sắc bén kiếm đâm thẳng hướng quế viên. Kim cương sử ném ra. uy lực mười phần bá đạo. Kia một thanh kiếm sắc trực tiếp bị đứt làm hay. Kim cương sử rơi vào ám sát người lồng ngực phía trên. Xương ngực lập tức đứt gãy. Máu tươi phun ra. Khí cơ đoạn tuyệt. Quế viên chậm rãi mà đi. Kim cương sử không ngừng vung ra. Chặn đường tại trước người hắn thân ảnh không ngừng bay ngược. Chỗ đến không người nào có thể chặn đường. Quế viên sau lưng đều là thi thể. Đi qua thật dài một đoạn đường quế viên trước người rốt cuộc lại không người ngăn cản. Kim cương sử phía trên máu tươi ngay tại nhỏ xuống. Một chiếc xe ngựa ngừng lại. Lương Thanh đế nhìn chăm chú lên khí thế bất Phàm đạo Đức Tông Sơn môn nói khẽ ta coi là lấy ta cả đời này cũng sẽ không tới đây thợ rèn nói ngươi cuối cùng vẫn là tới Lương Thanh đế cười nói Đúng vậy a Trung quy là tới thợ rèn ánh mắt rơi vào kia ngỗm máu trên thềm đá nhẹ nói nhìn đến đã có người so ta trước đó đến Lương Thanh Đế nói vậy ta cũng phải nắm chắc Thợ rèn gật gật đầu, nói cái này tiến vào, sợ là chúng ta liền lại chạy không thoát tới. Đạp vào thềm đá bước chân không khỏi dừng lại. Lương Thanh Đế ánh mắt nhìn về phía thợ rèn. Vừa cười vừa nói. Chúng ta đời này đã sống đủ rồi. Cũng nên vì hậu nhân nhóm làm vài chuyện. Thở rèn trong thần sắc hiện ra ý cười, nói ta mang theo rượu ngon. Lương thanh đế chỉ chỉ thợ xèn, nói, ngươi người này liền điểm ấy không tốt, làm việc quen thuộc che giấu. Thiên hạ kiếm tông 123 chương 2439 lấy cái chết giữ gìn thợ xèn cũng không tức giận. Nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nói như vậy rượu này ngươi là không uống lương thanh đế thần sắc ra vẻ tức giận. Gấp giọng nói, có rượu ngon đương nhiên là muốn uống. căn cứ kinh nghiệm của ta ngươi cất giấu rượu ngon khẳng định dễ uống thợ rèn cười từ trong buồng xe lấy ra hai vò rượu đem bên trong một vò ném lương thanh đế nhẹ nói rượu này tiện nghi ngươi kéo qua vò rượu vỗ tới phía trên tượng bùn lương thanh đế hít sâu một hơi nói đây quả thật là rượu ngon a thợ rèn gật gật đầu nói giờ khắc này uống rượu có một phen đặc biệt cảm giác a Đây là đương nhiên Lương Thanh Đế cười nói Sau một khắc Hai vị này trong giang hồ ẩm thế thật lâu Cao thủ tuyệt thế liền như là chợ búa bách tính bình thường Trực tiếp ngồi tại trên bậc thang Bưng lấy vò rượu bắt đầu lẫn nhau đối ẩm Sau một lát Vò rượu gặp không Lương Thanh Đế đứng người lên vỗ vỗ Thở rèn bả vai chậm rãi nói Nên chúng ta đang tràng Thở rèn trầm giọng nói được Hai người, một thanh rồng kiếm, Quang Minh chính đại giết vào đạo đức tông bên trong. Sắc bén kiếm trực tiếp là đâm xuyên Bình Minh đại chân nhân lồng ngực. Máu tươi chảy ra. Bình Minh đại chân nhân không có đi để ý tới đâm vào trong lồng ngực kiếm, trực tiếp là một trường vỗ ra. Tha phá không thân thể hướng về sau ngã xuống, trong miệng thốt ra máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Cao thủ ở giữa so chiêu thường thường là điểm đến là rừng. Cho dù là liều mạng tranh đấu. Trừ phi là thực lực tuyệt đối nhìn ớt. Nếu không muốn đẩy đối phương vào chỗ chết chỉ sợ là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Một phương muốn đi. Cũng chưa chắc có thể lưu ở. Thế nhưng là hiện tại. Bình minh hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái. Đạo đức tông tứ đại chân nhân bên trong. Bình minh đại chân nhân chính là nhất là bừa bãi vô danh tồn tại. Thiên thánh đại chân nhân tu vi cường đại nhất. mười phần cơ trí. Kia là đạo đức tông người nói chuyện. Thiên lôi đại chân nhân làm việc tiêu sái. Dám nghĩ dám làm. Đã từng trong vòng một đêm chém giết sơn phỉ hơn 800 người. Là tông để tử trong môn phái kính trọng. Thiên dụ đại chân nhân chính là từ nhỏ đạo đức tông bên trong lớn lên. Từ tiểu tiện là bị mang theo kỳ lân nhi xưng hào. Chỉ có hôm nay minh đại trấn người vô luận là xuất thân vẫn là kinh lịch đều là không có chút xung động nào. Luận tu vi cùng thiên phú đều là tứ đại chân nhân bên trong yếu nhất. Thậm chí đạo đức tôn bên trong truyền ngôn. Bình minh đại chân nhân có thể thượng vị. Bất quá là cách khác ba vị đại chân nhân vì tốt hơn đến ủng lời nói có trọng lượng mà thôi. nói rõ bình minh đại chân nhân bất quá là khôi lỗi tồn tại mà thôi thế nhưng là liền giờ này khắc này tên này nhất là bừa bãi vô danh đại chân nhân vì giữ gìn đạo đức tôn tôn nghiêm dùng sinh mệnh tại chiến tha phá không thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng trầm giọng nói ngươi thật sự chính là thông suốt ra ngoài bình minh đại chân nhân thần sắc mười phần bình tĩnh trầm rãi nói Ta tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào giữ gìn đạo đức tôn tôn nghiêm. Cho dù là chết thả phá không ngữ khí băng lãnh nói. Chết thì có làm sao? Bình minh đại chân nhân ngữ khí mười phần bình tĩnh. Thà phá không thần sắc lập tức càng thêm khó coi. Bình minh đại chân nhân có thể không tiếc sinh mệnh đánh với hắn một trận. Thế nhưng là hắn còn muốn tiếc mệnh. Cùng dạng này luận sinh tử hắn thật sự chính là tính không ra. Thân thể khẽ động, thà phá không muốn rời khỏi. Bình minh đại chân nhân thân thể đột nhiên mà động, ngang nhiên xông về phía thà phá không. Thật là tên điên. Thà phá không phát ra một tiếng giận ngữ. Trong tay lời kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Ý đồ đánh lui bình minh đại chân nam nhân. Sau một khắc, sắc bén kiếm trực tiếp là chém vào bình minh đại chân nhân vai bên trong, một cánh tay trực tiếp bị chém xuống. Một trường vỗ ra. Bình minh đại chân nhân một trưởng chứng thực thả phá không huyệt thái dương phía trên. Đột nhiên trong lúc đó. Thả phá không hai mắt sung huyết thân thể run lên trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Bình minh đại chân nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Còn lại một tay đột nhiên lại cử động. Trực tiếp là vô tình bóp nát thả phá không cổ họng Đẩy ra thả phá không thi thể. Bình minh đại chân nhân trắng bệt thần sắc phía trên lộ ra mỉm cười. Thân thể có chút lào đảo Hướng về sau rời khỏi mấy bước. Sau đó trực tiếp hướng về sau mới ngã xuống đất. Trong thần sắc ý cười không giảm mảy may, khí cơ lại là đoạn tuyệt. Để bảo đảm trận này thiên đại tính toán không xuất hiện. Bất kỳ ngoài ý muốn, thần miếu đặt lên có thể toàn bộ thực lực. Tại thiên thánh đại chân nhân vị này phản đồ tương trợ phía dưới. Nội ứng ngoại hợp. Trong giang hồ rất nhiều cao thủ thân chúng kịp độc gặp. Chết thảm tại thần miếu người đao hạ. Cứ việc liễu xuyên cùng diệt vọng cũng là làm chuẩn bị. Nhưng là bọn họ hay là coi thường thiên thánh đại chân nhân tính toán. Lần này mượn xem lễ nhất cử muốn bóp chết cái này trong giang hồ lực lượng cường đại. Khiến cho không còn có lực lượng có thể cùng thần miếu đối kháng. Lão như lai thần sắc trắng bịch. Cùng hắn một đạo đến đây 13 vị huyền sơn tử cao thủ vì hộ vệ hắn đã là toàn bộ chiến tử. Giờ phút này hắn đã thân chúng kịch độc. Thực lực giảm đi nhiều. Giờ phút này hắn triệt để chính là biến thành cái thớt gỗ trên cá nheo. Chỉ có thể mặc người chém giết Hai tay hợp thành chữ thập. Lão như lai trực tiếp bàn ngồi ở trong góc. Sinh tử coi nhẹ. xương bạc tông Tử hà tông Thủy kính tông Thuần dương kiếm phái chờ những này giang hồ nhất lưu tông môn người nói chuyện cũng là được không đi nơi đó. Chết đã chết. Thương thì thương. Cả tòa thái hạo điện cũng là trở thành nhân gian địa ngục. Thiên dụ đại chân nhân ho kịch liệt. Miệng lớn máu tươi phun ra. Hắn đối thiên thánh đại chân nhân một mực ôm lấy lo nghĩ. Thế nhưng là hắn chưa hề nghĩ đến thiên thánh đại chân nhân sẽ bố trí lớn như thế một cách bấy. Đem trong giang hồ từng cái Tông môn đều tính toán đi vào cái bẫy Lau đi khói miệng máu tươi Thiên dụ đại chân nhân trong thần sắc lộ ra một tia bi thương Chỉ sợ từ sau ngày hôm nay Đạo Đức Tông sẽ biến thành giang hồ tội nhân Sẽ bị lịch sử lâu dài đính tại sỉ nhục chủ phía trên không cách nào xuống tới Đạo Đức Tông bên trong đệ tử cũng là đang cố gắng chống lại Thế nhưng là đây hết thầy thật là uổng công Thiên thánh sớm đã là trong bóng tối lôi kéo được đạo đức tông rất nhiều thực lực mạnh mẽ đệ tử. Những đệ tử này đột nhiên bảo khởi giết người. Rất nhiều đạo đức tông đệ tử không rõ ràng cho lắm chính là bị vô tình chém giết. Theo càng nhiều người chết đi thiên thánh đại chân nhân hạ cái này tổng thể tựa hồ lập tức liền muốn thắng được. Thiên thánh đại chân nhân thân hình rơi xuống đất. Thân thể liên tục hướng về sau rời khỏi. Mỗi bước ra một bước. Trên mặt đất đá xanh lập tức vỡ vụn. Liên tục rời khỏi mười ba bước. Thiên thánh đại chân nhân rốt cuộc đứng vững vàng thân thể của mình. Ôn tử phàm thân hình theo sát phía sau rơi xuống đất. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện vô số khe hở. Thiên thánh nhìn chăm chú lên ôn tử phàm. Trong thần sắc trở nên hết sức khó coi. trầm giọng nói. Ta thật là xem nhẹ ngươi. Ôn tử phàm nói, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Thiên thánh lắc đầu. Nói, ngươi hẳn phải biết đây là tốn công vô ích. Chính như ngươi tự cho là thực lực. Muốn ngăn cản đây hết thảy là không thể nào. Ôn tử phàm thần sắc bình tĩnh mà nói, đã như vậy, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Thiên thánh cười cười, nói, thật có lỗi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Lời nói vừa giúp thiên thánh đại chân nhân thân thể đột nhiên mà động biến mất tại nguyên chỗ Ôn tử phàm thân thể khẽ động muốn đuổi kịp Ôn tử phàm đối thủ của ngươi là ta Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên Thiên hạ kiếm tông 123 chương 2440 bóng ma tại thanh âm lạnh như băng truyền vào ôn tử phàm trong tai thời điểm Một thân ảnh xuất hiện tại ôn tử phàm trước người Người tới mang theo mặt nạ màu đen chỉ lộ ra một đôi tròng mắt, quanh thân tản mát ra sâm nhiên hàn ý. Ôn Tử Phàm mày nhăn lại, nhìn chăm chú lên người tới, trầm rãi nói: "Ngươi là người phương nào Ôn Tử Phàm? Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền quên ta sao?" Băng lánh trong thanh âm nhiều mấy phần sát ý. Ôn Tử Phàm nhìn chăm chú lên kia một đôi tròng mắt, trầm mặc một chút, trầm giọng nói: "La hùng, Ngươi quả nhiên vẫn là nhớ kỹ ta la hùng lạnh giọng nói. Ôn tử phàm lạnh giọng nói. Ngươi thế mà còn sống la hùng gỡ xuống mặt nạ. Một chương trên gương mặt ba đạo giữ tợn vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nơi cổ họng một đạo vết xẻo càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ta đương nhiên phải sống. Ta không sống lấy làm sao tới báo thù. Ôn tử phàm chậm rãi nói sớm biết năm đó ta hẳn là bổ khuyết thêm một kiếm. La Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Ôn Tử Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng là không sao. Năm đó ta có thể giết chết ngươi một lần, hôm nay cũng là không ngoại lệ. La Hùng trầm giọng nói, phong thủy luôn chuyển, năm đó ta bại trong tay ngươi bên trong, thế nhưng là hôm nay lại là chưa hẳn. Ôn Tử Phàm trầm rãi nói, vậy liền lại để chúng ta thử một lần. La Hùng lần nữa mang lên mặt nạ. Hắn đã thành thói quen tại dưới mặt nạ sinh hoạt. Muốn chỉ có mặt nạ chỉ có thể khiến cho trong lòng của hắn yên ổn. Vậy liền để ta tới gặp biết ngươi một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu lời hại. La Hùng nghiêm nghị nói. Thiên thánh đại chân nhân đến quang minh điện bên trong. Một người ngay tại thần sắc thành kính quỳ lại thái thượng khai thiên chấp phủ ngự lịch ngậm chân thể nói hảo thiên trí tôn ngọc hoàng đại đế. dập đầu về sau lấy ra bàn thờ ở lại ốm thẻ bắt đầu đung đưa thiên thánh đại chân nhân gặp này lặng yên không tiếng động đứng tại phía sau người kia ốm thẻ lắc lư lại là thật lâu không cách nào ra ý giúp khỏe người thần sắc bình tĩnh như trước lắc lư ốm chúc hai tay vẫn là vô cùng trầm ổn sau một lát một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra một viên thăm chúc rơi xuống đất giúp khỏe người buông xuống ốm chúc đứng người lên, không còn đi để ý tới kia thăm chúc, quay người nhìn về phía Thiên Thánh Đại Chân Nhân. "Sự tình làm như thế nào Thiên Thánh Đại Chân Nhân nhẹ nói, hết thảy đều tại trong khống chế." "Thật là như thế sao giúp khỏe người ngứ khí băng lãnh nói." Thiên Thánh Đại Chân Nhân nhẹ nói, "Ở trong đó là có chút không thể khống phiền phức, nhưng là không ảnh hưởng đại cục." Hiện tại đại sự sắp thành Vô luận là ai cũng không thể ngăn cản thần miếu kế hoạch lớn bá nghiệp. Buông tay đi làm đi. Đây hết thầy sớm đã là chú định. Bình thản không kinh hãi thanh âm chậm rãi nói ra. Thiên thánh đại chân nhân quay người rời đi. Một người, một kim cương sử. Quế viên tiến vào đi tới thần đều phong. Kim cương sử tựa như là từ trên trời giáng xuống lưu tinh đánh tới hướng một người áo đen. Người áo đen thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi thân thể trực tiếp là đụng vào trong vách tường, ngất đi. Tại quế viên xuất hiện trong nháy mắt. Lão như lai hai mắt lập tức mở ra. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía quế viên. Trong thần sắc lộ ra bức thiết mà kích động. Cả người thân thể có chút run rẩy, Hai tay hợp thành chữ thập. Trong miệng bắt đầu tụng niệm lấy Phật Kinh. Giết hắn. Một đạo thanh âm tức giận truyền ra Thiên thánh đại chân nhân kiếm chỉ hướng về phía Quế Viên Một nháy mắt Người áo đen tựa như là giống như thủy triều tuôn hướng Quế Viên Quế Viên thần sắc bình tĩnh tay phải nhô ra kim cương sử lần nữa rơi vào trong tay của hắn Sau một khắc Kim cương sử quét ngang mà ra Lăng lệ uy thế lập tức càn quấy mà ra Trùng sát mà đi người áo đen lập tức bị đánh bay một chút người áo đen bay rớt ra ngoài thời điểm Còn có càng nhiều người áo đen chém giết tới Quế viên nhíu mày lại Trong thần sắc lộ ra một tia tức giận Đối mặt với trùng sát mà đến người áo đen Quế viên cũng cầm kim cương sử Kim cương sử có hai đầu Một mặt tựa như là lời kiếm đồng dạng sắc bén Một mặt thì là hình nắm đấm Giờ phút này Quế viên lựa chọn sắc bén một mặt Bỗng nhiên trong lúc đó Kim cương sử đâm ra, trực tiếp rơi vào một người áo đen, hai mắt ở giữa, sau một khắc, máu tươi bắn ra, nhìn như hời hợt một đâm lại là dễ như trở bàn tay giết chết một người áo đen, thậm chí ngay cả một tia kêu rên thời cơ đều không có. Kim cương sử lại cử động, ám sát hướng phía dưới một người, không hề nghi ngờ, thứ hai người áo đen bị vô tình giết chết. hắn căn bản không có nửa phần trở tay thời cơ, tựa như là nghinh đón tự nhiên nhất tử vong đồng giảng, bình tĩnh chết đi. tên thứ ba, thứ tư, kim cương sử không ngừng ám sát mà ra. càng ngày càng nhiều người áo đen bị vô tình giết chết, một công sư cấp bậc cao thủ tại tiếp nhận quế viên một đâm về sau còn chưa triệt để chết đi, còn sót lại ý thức khiến cho thân thể run rẩy mà mãnh liệt vung vẩy. Máu tươi từ trán của hắn không ngừng chảy ra nhuộm đỏ mặt đất Hai mắt của hắn trừng lớn Tựa hồ cố gắng muốn sống Nhưng đây bất quá là phí công giấy rua mà thôi Theo càng nhiều máu tươi chảy ra Hắn sinh cơ cũng là bị tiêu hao sạch sẽ Theo càng ngày càng nhiều người chết đi Xông về phía quế viên người áo đen ý tứ tại giảm bớt Thiên thánh đại chân nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi Lý trạch ngươi đi. Thiên thánh đại chân nhân ngữ khí trở nên mười phần băng lãnh. Một thanh âm từ thiên thánh trước mặt hiện lên. Thoáng qua ở giữa, một thanh sắc bén kiếm đâm thẳng hướng quế viên. Quế viên thân thể không có rừng chút nào trệ Tại lời kiếm đâm rách vư không thẳng đến cổ họng của hắn thời điểm. Kim cương sử khẽ động. Hướng lên trên lấy ra. Sau một khắc. Lý Trạch thân thể bị đánh bay, sau đó đánh tới hướng mặt đất. Một sát na này hình tượng cho người cảm giác chính là cái này Quế Viên Lý Trạch cứ thế mà từ đỉnh đầu chọn lấy ra ngoài. Một trận thê lương tiếng xé gió nương theo lấy làm người sợ hãi hết giận dữ truyền ra. Mấy chục đạo dày đặt thân ảnh lướt về phía Quế Viên. Mỗi một thân ảnh đều là bộc phát ra cường đại sát ý. cái này mấy chục đạo thân ảnh rơi xuống trong nháy mắt. Quế viên thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh. Động tác vẫn như cũ cực kỳ đơn giản. Trong tay hắn kim cương sử. Chỉ là không ngừng hướng phía trước đâm ra. Động tác của hắn tựa hồ cũng không nhanh. Thậm chí cho người cảm giác cái này mỗi một thân ảnh thế tới đều nhanh hơn hắn. Nhưng mà theo hắn không ngừng đâm tới, những này thân ảnh lại từng đảo biến mất, ném đi trên không trung. Thiên thánh đại chân nhân mày nhăn lại. Quế viên cường hoành khiến cho hắn cảm giác được có chút khó giải quyết, cũng là có chút phấn nộ. Ngăn chặn trong nội tâm hỏa khí thiên thánh lần nữa hạ lệnh, không từ thủ đoạn giết chết quế viên. Một người tinh lực. Tóm lại là có hạn cho dù quế viên tu vi thông thiên chỉ sợ cũng phải bị tươi sống mài chết. Càng nhiều người xông về phía quế viên. Quế viên thần sắc bình tĩnh như trước, trong tay kim cương sử dơ lên, ổn định hướng bốn phía đâm ra. đao kiếm trường thương thậm chí là âm hiểm ám khí liều lính chém tới huế viên Quế viên vẫn là mười phần bình tĩnh hết thảy tất cả hắn thấy bất quá là phiền toái nhỏ mà thôi như cùng ở tại cảm giác của hắn bên trong các loại phẩm chất không đồng nhất hoặc nhanh hoặc chậm bóng ma thiên hạ kiếm Tông 123 trăm hai mươi ba chương hai bốn trăm bốn mươi tin tưởng kim cương sử vung ra quý viên hành tẩu ở trong bóng tối Mỗi một kích đâm ra, chính là có một đảo bóng ma liền biến mất theo. Không có bao nhiêu kịch liệt xung kích âm thanh cùng tiếng va chạm. Đây tựa hồ là một trận đơn phương đồ sát. Không có người ngăn cản quế viên bước chân. Thậm chí là không có người có thể khiến cho lấy hắn sử xuất chiêu thứ hai. Kim cương sử phía trên nhuộm dần quá nhiều máu tươi. Mỗi một lần đâm ra đều sẽ có máu tươi tràn ra. Cái này tia không ảnh hưởng chút nào quế viên động tác. Đơn giản mà máy móc động tác tái diễn. Ngăn tại quế viên trước người người không ngừng ngã xuống. Bức tranh này rất bình tĩnh. Quế viên động tác để người không khỏi nhớ tới đầu thu thời điểm thu hoạt lúa mì. Mỗi một lần liêm đao vung ra. Lúa mì chính là sẽ ngã xuống. Nhưng chính là loại này đơn điệu mà nhàm chán lặp lại giết người hình tượng. Lại là ngược lại khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đơn điệu không thú vị nhưng vô cùng có hiệu suất. Thu hoạch lúa mì như thế, giết người sao lại không phải. Quế viên trong tay kim cương sử mở ra một con đường. Rốt cuộc các người áo đen không dám hướng quế viên lại ra tay. Quế viên cũng là không còn xuất thủ ánh mắt đào qua bốn phía trầm giọng nói kẻ chặn đường ta chết. Ngôn ngữ rơi xuống quế viên thoáng động. Xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người Ta tới Quế viên nói khẽ Lý Kỳ Phong cười nói Thật đúng là ra ngoài ý định à Quế viên cười cười Nói chuyện như vậy ta sao có thể không tới Lý Kỳ Phong đứng thẳng bỗng nhúc nhích Hai vai chầm rãi nói Tình huống tựa hồ cực kỳ phiền phức Quế viên gật gật đầu Nói hoàn toàn chính xác rất là phiền phức Lý Kỳ Phong nói Bất quá không phải bết bát nhất quế viên nói khẽ đương nhiên có thể giải quyết phiền phức cuối cùng không phải bết bát nhất lý kỳ phong nói trước khi tới nơi này ta đã làm tốt bố trí cũng nên tạo nên tác dụng quế viên nhíu mày lại nói hy vọng như thế trong lời nói lại có hai đạo thân hình đi vào thần đều phong thợ rèn cùng lương thanh đế cũng đến hai người bọn họ tựa hồ tiếp nhận phiền toái càng lớn hai người đều là toàn thân trên dưới đấm máu trên thân còn mang theo một ít vết thương nhẹ bất quá lương thiến đế thủ bên trong kia thiên truy bách luyện giồng kiếm có lẽ là bởi vì nhuốm máu nguyên nhân lại là càng thêm sắc bén lưới kiếm phía trên lại là hiện hiện ra yêu diễm màu đỏ gặp đây lý kỳ phong trong thần sắc hiện ra ý cười nhẹ nói nhìn đến cũng không tệ lắm lý tôn Chủ. cứu ta cứu ta a một thân ảnh lão đảo phóng tới lý kỳ phong Lý Kỳ Phong thần sắc phát lạnh, một đạo kiếm khí bắn ra, kia truy sát mà tới người áo đen lập tức bị vô tình chém giết. Lý Tông Chủ, ngươi nhưng là muốn mau cứu mọi người a, người tới âm thanh run rẩy nói. Lý Kỳ Phong khẽ trao mày, người trước mắt hắn ngược lại là từng có mấy lần mắt xuyên, ban đầu ở Thái Thượng Thanh Cung cử hành đại điển thời điểm, người này còn cùng Lý Kỳ Phong nôn ngữ qua vài câu. Chính là bắt đầu xem quán chủ. Một thân tu vi cũng coi là cường hoành. Đã là bước vào thiên nhân chi cảnh cánh cửa. Khoảng cách đột phá cũng bất quá là kém cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lại là không nghĩ tới hôm nay như thế chật vật. Yên tâm ta nhất định dốc hết toàn lực. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Trình du biển gật gật đầu. Thân sắc trắng mịt. Thân thể theo bản năng đi theo tại Lý Kỳ Phong bên người. Không hề nghi ngờ. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ là đem Lý Kỳ Phong xem như duy nhất cây cỏ cứu mạng. Lấy ra một viên đan dược. Lý Kỳ Phong giao cho Trình Du Biển. Nói khẽ. Viên thuốc này có thể giải kịch độc trong cơ thể của ngươi. Sau khi ăn vào ngươi hẳn là có năng lực tự vệ. Hôm nay cần trợ giúp người thật sự là nhiều lắm. Ta chưa hẳn có thể chăm sóc đến ngươi. Trình Du Biển tiếp nhận đan dược. Nuốt vào trong miệng Lên tiếng nói Nếu là ta chỉnh du biển hôm nay bất tử Ngày khác nhất định lấy kiếm tông như thiên lôi sai đâu đánh đó Quế viên ánh mắt trở nên mười phần ngưng trọng Nhẹ nói thần miếu cao thủ chân chính còn chưa hiện thân đâu Lý Kỳ Phong nói Cách này hiển nhiên Những người này bất quá là thần miếu đầy tớ mà thôi Sự tồn tại của những người này chỉ có một cách tác dụng Đó chính là pháo hôi. Quế viên nói thật đúng là ghê tờm. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Thần miếu cất xấu áp chủ bài không ra. Chúng ta tự nhiên cũng là cần cất xấu một ít thủ đoạn. Cái này muốn nhìn ai trước chịu không được. Quế viên nói vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho thần miếu tính toán xính. Lý Kỳ Phong nói đây là tự nhiên bất quá chúng ta cần gánh chịu càng lớn phong hiểm. Quế viên gật gật đầu nói yên tâm ta biết nên làm như thế nào theo lương thanh đế cùng thợ rèn đến thiên thánh nguyên bản mười phần chắc chín tâm thái không khỏi khẽ run lên hai người này đều là thiên nhân cảnh cao thủ thực lực mạnh mẽ bá đạo lúc trước thương không điện mượn thần miếu lực lượng lôi kéo không được về sau chính là sinh ra triệt để diệt trừ suy nghĩ lại là chưa từng nghĩ cũng là không công mà lui Về sau hai người chính là triệt để ẩn thế không thấy Lại là không nghĩ tới tại hôm nay xuất hiện Hơn nữa còn là kẻ đến không thiện Lau đi trên gương mặt một giọt máu tươi Lương thiến đế cười đối thợ rèn nói Trước kia cái này đạo đức tông trong mắt của chúng ta thế nhưng là cao không thể chạm, Lại là không nghĩ tới cũng sẽ luôn lạc tới một đám hạng giá áo túi cơm ở chỗ này làm cản. Thợ rèn xong huyền ném ra Hai thân ảnh lập tức bị đánh bay. Vừa cười vừa nói. Không có cách. Thịnh cực mà suy chính là tuyên cổ bất biến đạo lý. Đạo đức tông trong những năm này cuồng vọng tự đại. Bảo thủ. Đến tình trạng như thế cũng là chuyện không quá bình thường. Lương Thanh Đế cười nói. Khi tư thái bày quá cao thời điểm. Muốn buông ra sẽ rất khó. Cây già trống sống. Thiên thánh đại chân nhân tính kế nhiều năm như vậy. Chỉ sợ Đạo Đức Tông đã bị hắn móc sống. thở rèn lắc đầu. Nhẹ nói. Chỉ sợ là sự tình không có đơn giản như vậy. Căn cứ theo ta hiểu rõ. Đạo Đức Tông bên trong hẳn là có mấy lão quái vật còn sống. Rộng kiếm vừa quét qua. Lại chạm hai người. Lương Thanh Đế vừa cười vừa nói. Cho dù là có mấy lão quái vật còn sống. Sợ rằng cũng phải bị làm tức chết. Thợ rèn cười hắc hắc thân thể hướng phía trước bước ra, một đôi thiết quyền lại lần nữa vô tình chém giết một người. Ngươi thật tin tưởng Lý Kỳ Phong sao thợ rèn không khỏi ném ra ngoài một câu. Lương thiến đế trầm mặt một chút. Lên tiếng nói. Mở cung không quay đầu lại tiếng. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ muốn bước ra còn kịp sao thợ rèn âm thanh lạnh lùng nói. Đã tới. Ta liền không nghĩ lấy muốn toàn thân trở ra. Lương Thanh Đế nói, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là tin tưởng Lý Kỳ Phong. Thợ rèn vừa cười vừa nói, lý do đâu Lương Thanh Đế nói, không có lý do. Ha <cười> hạ, Thợ rèn không khỏi cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời, hai người tựa như là chỗ không người bình thường, liên tục không ngừng chém giết lấy thần miếu người. Bất thình lình, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Lương Thanh Đế trong tay. lương thanh đế thần sắc biến đổi trong tay rồng kiếm hoành ngăn tại trước người ba cái ngân châm lập tức bị chặn lại tại ngân châm rơi xuống đất trong nháy mắt lương thanh đế trong tay giồng kiếm hướng phía một bên chém vào mà ra một kiếm này đột ngột mà gấp rút thậm chí là có chút không rõ ràng cho lắm theo một kiếm này chạm mà ra một thân ảnh bị ớp hiện hiện ra Thiên hạ kiếm tông 123 chương 2442 lãnh huyết vô tình chú ý áo lam bị ép hiện thân chính là một đảo khô gầy thân hình. Khô gầy như củi. Cả người cất giấu áo bào xám bên trong. Giữ lại dâu cá trê. Lại là hiếm thấy màu vàng. Ngươi là thế nào phát hiện ta khô gầy nam tử vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Lương Thanh Đế cười cười, nói, ngươi có miệng thối. Hun đến ta còn có lần nữa không muốn ăn nhiều như vậy tỏi Khu gầy nam tử đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái Hắn một đôi lông mày tựa như là mặt thủy nhuộm dần qua đồng dạng Theo đuôi lông mày kích động Đôi mắt của hắn bên trong lộ ra xâm nhiên hàn ý Âm thanh lạnh lùng nói ngươi đã chọc giận ta Lương thanh đế cười nói ít nói chuyện Hương vị thật rất thúi Khu gầy nam tử lạnh giọng nói Ta sẽ cắt lấy đầu của ngươi. Sau đó từng đao cắt lấy huyết nhục của ngươi. Sau đó cho chó ăn. Lương thanh đế âm thanh lạnh lùng nói có chút nôn mửa. Khô gầy nam tử đuôi lông mày buông xuống. Trong nháy mắt này. Thân thể đột nhiên mà động. Một thanh ngắn nhỏ mà sắc bén truy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cả người hóa thành một đạo lưu quang. Ám sát hướng lương thanh đế. Tốc độ nhanh chóng để lương thanh đế cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Xoẹt một tiếng vang lên. Lương thanh đế lồng ngực phía trên lập tức xuất hiện một vết thương. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là máu tươi vẫn là chảy ra. thẩm thấu quần áo. Khu gầy nam tử thân thể rời khỏi. Tựa như là vam bi xe đồng dạng liếm liếm một chút mũi dao phía trên máu tươi. Vừa cười vừa nói. Cái này máu tươi thật sự chính là mỹ vị Ta cực kỳ thích Lương thanh đế âm thanh lạnh lùng nói Đau của ngươi thật sự chính là rất nhanh Khô gầy nam tử cười nói còn có thể càng nhanh Sau một khắc Khô gầy nam tử thân thể lần nữa xông ra dao găm trong tay liên tục vung ra Trong nháy mắt Lương thanh đế lồng ngực phía trên lại là nhiều mấy vết thương Trong đó một vết thương đủ để trông thấy bạc cốt âm u. Tại liên tục khoái đao phía dưới, lương thanh đế lại là có chút đáp ứng không sủi. Tại khu gầy nam tử cho là mình nắm vững thắng lợi thời điểm. Một mực ở vào hạ phong bên trong lương thanh đế đâm ra một kiếm. Một kiếm này tốc độ tuyệt đối không có hắn xuất kiếm tốc độ nhanh thế nhưng là. Hắn căn bản là không có cách tránh né. Tại liên tục hạ phong bên trong. Lương thanh đế lại là tìm được sơ hở của hắn, đồng thời triệt để không còn cho hắn tránh né thời cơ. Vô luận hắn như thế nào cũng tốt, đều là không cách nào tránh thoát một kiếm này. Một nháy mắt, khu gầy nam tử phát ra một tiếng gầm thép, thân thể hướng phía trước sông ra. Tựa như là tự tìm đường chết đồng dạng đón lấy lương thanh đế rộng kiếm, tìm đường sống trong chỗ chết. Rộng kiếm chém vào khu gầy nam tử phần eo, khu gầy nam tử dao găm trong tay cũng là đâm vào lương thanh đế vai bên trong. Khu gầy nam tử dùng tuyệt đối mạo hiểm phương thức vì chính mình đổi lấy một phần sinh cơ. Một nháy mắt, hai người thân hình đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Khu gầy nam tử thần sắc trở nên âm trầm mà nghiêm túc, hoàn toàn không có trước đó như vậy táo bạo, kéo xuống quần áo của mình. Hắn băng bó ở mình phần eo vết thương. Lương thanh đế một kiếm này nếu là lại hung áp mấy phần chỉ sợ đủ để đem hắn chặn ngang chặt đứt. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là hóa giải. Ta quyết định ta muốn sống trà sát ngươi. Khu gầy nam tử trầm giọng nói. Đã từng phồn hoa vô cùng bách việt nước quốc đô đã hoàn toàn không có trong ngày thường phồn hoa. Hiện tại vốn phải là náo nhiệt nhất giữa trưa. trên đường cái cũng là trở nên mười phần quạnh quẽ, từng nhà đóng chặt lại môn hộ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một thanh âm cũng là trùng điệp rời đi, tựa hồ là đang tỉ húi lấy cái gì. mấy cái mèo hoang tại đường đi trụi lủi dưới đại thụ lẫn nhau cắn xé, không ngừng phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. một đội tuần tra binh lính trải qua phố dài, giáp chủ rõ ràng là thiên thịnh đế quốc chế thức. Tuần tra binh lính không ngừng quét mắt đường đi bốn phương tám hướng. Mỗi một cái góc. Tay phải thời khắc đặt ở bên hông trên trường đao. Tùy thời duy trì một bộ đề phòng tư thái. Theo binh lính tuần tra đi xa. Trên đường dài vẫn là mười phần quạnh quẽ. Bầu không khí ngột ngạt, tựa như là mây đen đồng dạng nặng nề. Để người không thở nổi. Xuyên qua mấy đầu chủ yếu đường đi. Chính là thanh yêu ngó hẻm. Thời khắc này trong ngõ nhỏ, khắp nơi có thể đã ngưng vết vết máu màu đen. Trên mặt đất, trên vách tường, ở khắp mọi nơi vết tích tựa hồ tại nói cho người nơi này đã từng phát sinh qua run lên huyết án. Một trận cực kỳ bi thảm thảm án. Thảm án kẻ đầu tiêu chính là thiên thịnh chú ý áo lam. Bạch Phương chính là một quân thống soái, chinh chiến xa trường. Bày mưu nghĩ kế. quyết thắng ở ngoài ngàn dặm đây là bạch phương năng lực. chẳng qua hiện nay nam sở đại quân đã rời khỏi bách việt nước, bách việt nước bản đồ toàn bộ quy về thiên thịnh. cách này thế tất cần phải có người đến cử xử lý đây hết thảy. đánh xuống cái này bách việt nước cương thổ dễ dàng. thế nhưng là muốn một mực bắt lấy, ở trong đó khó khăn độ lớn bao nhiêu tự nhiên là không cần nhiều lời. Lúc trước nam sở đại quân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cướp đoạt bách Việt nước quốc đô. Ý đồ muốn đoạt lấy thiên thịnh thắng lợi thành quả. Bất quá bạch phương lôi kéo khắp nơi. Bày mưu nghĩ kế quy mô xâm lấn nam sở. Khiến cho lấy nam sở đại quân không thể không lui về. Này Pháp cố nhiên là cao minh vô cùng. Thế nhưng là đồ vật đến tay bạch bạch mất đi. Nam sở tự nhiên là không thể cam tâm. Tại rút khỏi trước đó, Nam sở đem giam giữ tại tử lao bên trong Bách Việt quốc hoàng tộc cùng nhiều người đại thần toàn bộ phóng xuất ra. Đây cũng là cho thiên thỉnh tạo thành phiền toái rất lớn. Bách Việt nước hoàng đế triệu từ một ngày bất tử, chỉ sợ thiên thỉnh một ngày khó có thể bình an. Chú ý áo lam phùng hoàng mệnh mà đến, hắn muốn làm chính là một mực nện vững chắc củng cố thiên thỉnh thành quả. Chú ý áo lam chính là một giới văn thần. Lại là tại thiên thịnh đế quốc trên triều đình uy vọng khá cao Chính là cùng lý cơ cùng nhau lớn lên đồng bản Lúc trước lý cơ có thể leo lên hoàng vị cũng là không thiếu được hắn xuất lực Đang lúc hắn quyền thi chạm tay có thể bỏng thời điểm Hắn mẹ đẻ ốm chết Hắn tử quan thủ mộ Chuyến đi này chính là 10 năm 10 năm về sau Chú ý áo lam lần nữa rời núi Lý Trường Độ liền đem một bộ gánh nặng đè ớp vị này rời xa triều đình nhiều năm người trên thân. Chú ý áo lam từ Bạch Phương trong tay nhận lấy quân quyền cũng là nâng lên cái này một bộ gánh nặng. Lánh huyết, vô tình cơ trí, thận trọng từng bước. Chú ý áo lam tại một tháng chính là ổn định Bách Việt nước dung chuyển thế cục. Đồng thời tại liên tục 15 ngày giới nghiêm bên trong. Thiên thịnh đại quân đem một đám Bách Việt nước cựu thần bao vây trắng đánh đến cái này thanh yêu ngõ hẻm trong. Nhất cử tiêu diệt. Nghe nói chiều hôm ấy từ vẹn vẹn từ thanh yêu ngõ hẻm trong nhất thi thể chính là hao phí nửa ngày thời gian. Thế nhưng là. Bách Việt hoàng đế triệu tử lại là yêu nguyên không biết chỗ tung tích. Cùng triệu tử cùng nhau biến mất còn có Bách Việt nước nhiều năm trước tới nay tích lũy tài phú cùng tu luyện công pháp. Chú ý áo lam một mực tại tìm kiếm, đối với nặng nề giới nghiêm mặc dù là có chỗ buông lỏng, nhưng trên thực tế minh lỏng ám gấp. Chú ý áo lam bố trí xong một cái lưới lớn, đang đợi triệu tự lộ diện. Một thân ảnh xuất hiện tại thanh yêu ngõ hẻm trong. Ánh mắt chầm chầm đảo qua vết máu trên mặt đất, người tới trong đôi mắt hàn ý vô cùng mãnh liệt. Vào giờ khắc này thanh yêu ngõ hẻm trong nhiệt độ tựa hồ giảm xuống mấy phần. Bất thình lình. Lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Tinh nhuệ thiên thịnh sĩ tốt bao vây thanh yêu ngõ hẻm. Thiên hạ kiếm tông 123 chương 2443 lui ra đi trọng văn Trạch Ta thế nhưng là chờ thật lâu rồi. Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền ra. Cố Lam Y xuất hiện đường tắt miệng. Trọng văn Trạch quay người nhìn về phía cố Lam Y, lạnh giọng nói, ngươi cách này lạnh huyết đổ phu. Cố Lam y thần sắc bình tĩnh mà nói Ngươi không có tư cách đến chỉ trích ta Nếu không phải ngươi lập mưu muốn phản loạn Nếu không ta cũng không có khả năng có cơ hội Nếu là muốn luận hung thủ Chỉ sợ ngươi mới là đem bọn hắn đẩy hướng tử vong hung thủ Trọng văn Trạc âm thanh lạnh lùng nói Bọn hắn là Bách Việt nước thần tử Tự nhiên là vì Bách Việt nước quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng Cố Lam Y cười nói, ngươi thật sự chính là song trọng lô giới, ngươi cũng biết bọn hắn là bách việt nước thần tử, như vậy chính là ta thiên thỉnh địch nhân, đối phó địch nhân. Ngươi cảm thấy ta tiếp khách khí sao trọng văn trạch âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn đi ngươi lưu không được ta, Cố Lam Y nói đây là đương nhiên chỉ cần ngươi có thể đi. Trọng Văn Trạch trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, trầm giọng nói, thế nhưng là ta hiện tại không muốn đi. Cố Lam Y nói, ta liền đứng ở chỗ này. Trọng Văn Trạch âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, ta liền giết ngươi. Lời nói vừa dứt, Trọng Văn Trạch thân thể chính là trùng sát mà ra. Một mực dấu tại trong tay áo lời kiếm hiện hiện ra. Lăng Lệ lời kiếm phía trên kiếm khí bén nhọn càn quét mà ra. Chém tới Cố Lam Y. Trong nháy mắt này. Dày đặc thân hình ngăn tại Cố Lam Y trước người. Người khoác trọng giáp cầm trong tay trọng đao. Nguyên vốn cũng không phải là rất rộng rãi trong ngõ tắt lập tức bị phá hỏng. Cố Lam Y liền đứng tại phía sau cùng. Trọng văn trạch thần sắc biến đổi. Trong tay lời kiếm đột nhiên điểm ra. uy lực cương mãnh bá đạo. Một kiếm rơi vào trước nhất một trọng giáp sĩ tốt trên thân. Bá đạo kiếm uy càn quấy mà ra. Tên này sĩ tốt thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi, trong miệng máu tươi phun ra. Trước ngực xương sườn không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Thế nhưng là tại bay ngược mà ra trong nháy mắt, tên này sĩ tốt vẫn là đem trong tay trọng đao ném thẳng hướng Trọng Văn Trạch. Một kiếm đón đỡ hạ trọng đao. Trọng Văn Trạch kiếm trong tay lần nữa chém giết mà ra. Cố Lam Y hai tay điệp ra đặt ở trước người, nhìn chăm chú lên trọng văn Trạch trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Đối với vị này ngự tiền thì về thực lực cố Lam Y một mực vô cùng kiên kỷ. Ngày đó thanh yêu ngó hẻm vây quét hắn may mắn đào tẩu. Hôm nay vô luận như thế nào đều là không cho lại cho hắn mảy may cơ hội. Chỉ cần bắt được trọng văn Trạch như vậy kia mai danh ẩn tích bách Việt Hoàng đế triệu tử mới có thể tìm tới. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Bách Việt nước vấn đề Trọng yếu nhất chính là triệt để chém giết Bách Việt nước hoàng đế Như thế mới có thể để cho những cái kia ngu chung người vô chủ nhưng phụng Trọng giáp sĩ tốt không ngừng ngã xuống Đến tiếp sau trọng giáp sĩ tốt lại không ngừng bổ sung Trọng văn chặt trong tay lời kiếm đã là xuất hiện lỗ hồng Cánh tay của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ Trên chán lớn khỏa mồ hôi nhỏ xuống. Nếu là lại như thế khổ chiến xuống dưới. Chỉ sợ hắn không cách nào giết chết chính cố lam y chính là kiệt lực bị loạn đao chém chết. Lập tức trong lòng hơi động. Trọng văn trạch phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể đằng không mà lên. Mũi chân liên tục điểm ra. Trực tiếp là lướt qua vách tường. Một kiếm án sát hướng cố lam y. Cố lam y thần sắc mười phần bình tĩnh. Phảng phất căn bản không có nhìn thấy ám sát hướng hắn kiếm, có lẽ hắn đối an toàn của mình có tuyệt đối tự tin. Một đạo thân hình xuất hiện tại Cố Lam đi bên người, một trương bàn tay khô gầy nhô ra, trực tiếp là bắt lấy trọng văn trạc kiếm. Sau một khắc, trọng văn trạc thân thể bị đánh bay, kia một đạo thân thể đột nhiên lại cử động, liên tục trọng quyền ném ra. Trọng văn Trạch thân thể tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng rơi đập trên mặt đất. Làm phiền cam lão. Cố làm y lên tiếng nói. Lão giả khoát khoát tay thân hình khẽ động chính là biến mất vô tung vô ảnh. Trọng văn Trạch đã bị xích sắt khóa thân. Vô sỉ. Trọng văn Trạch thần sắc tức giận nói. Đối với cam lão đột nhiên xuất thủ, hắn cảm giác được mười phần phẫn nộ. Cố làm y thần sắc bình tĩnh mà nói. ta vẫn đứng là ngươi thực lực không đủ mà thôi. trọng văn trạch thần sắc trở nên hết sức khó coi. cố lam y chậm rãi nói còn có ngươi phải nhớ kỹ cẩn thận cẩn thận chạy được vạn năm thuyền ngươi quá tự tin thì tính sao mặc dù là rơi vào trong tay ngươi nhưng là ngươi không có khả năng đạt được ngươi muốn biết. trọng văn trạch ngữ khí kiên quyết nói. cố lam y vừa cười vừa nói yên tâm ta có trăm ngàn loại phương pháp để ngươi nói cho ta biết. Ha <cười> ha! Đến đau của ngươi còn chưa đủ nhanh a? Lương Thanh Đế cười nói. Rộng kiếm trực tiếp là vô tình xuyên qua khô gầy nam tử thân thể, kiếm khí bén nhọn trực tiếp đem hắn sinh cơ bóp chết. Nắm chặt dao găm trong tay, khô gầy nam tử cố gắng muốn phản kích, thế nhưng là hắn căn bản không có thời cơ. Rộng kiếm khẽ động, hướng lên nghiêng tán mà ra. Khô gầy nam tử thân thể bị một phân thành hai. Giết chết khô gầy nam tử Lương thanh đế phun ra một búng máu Vừa cười vừa nói Trong lỗ mũi cắm hành tây Ngươi giả trang cái gì voi Lão gia hỏa Ngươi còn sống thợ rèn đi vào lương thanh đế bên người Vừa cười vừa nói Thụ một ít tổn thương Còn chưa đủ lấy cái chết Lương thanh đế vừa cười vừa nói Thợ rèn nói Nếu là luận hắn miên kỷ đến ngươi Nhưng là muốn so ta bàn nhỏ tuổi Nhưng tuyệt đối không nên chết tại trước mặt của ta. Lương Thanh Đế cười nói yên tâm, ta khẳng định phải nhiều hơn ngươi sống chút thời gian. Ha ha! <cười> ngươi thật sự chính là không khách khí A. Thợ rèn cười nói. Lương Thanh Đế vỗ vỗ thợ rèn bả vai. Vừa cười vừa nói. Vẫn là tỉnh một ít khí lực đi. giết nhiều mấy người so cái gì đều mạnh. Thợ rèn gật gật đầu, nói cũng thế. Theo thời gian sói mòn càng nhiều người tại chết đi. Trong tuyệt cảnh phản kích vượt quá thiên thánh ngoài dự liệu. Liễu xuyên đột nhiên làm dối khiến cho hắn nắm vững thắng lợi xuất hiện rất nhiều nguy hiểm. Tên kia tại quang minh điện bên trong rút quẻ nam tử xuất hiện. Thân thể đứng ở đại điện trên không. Thần sắc của hắn bên trong mười phần bình tĩnh. Một thân tư vàng quần áo dưới ánh mặt trời rục rục sinh huy. Hắn đứng ở nơi nào. Tựa như là kim giáp chiến thần đồng giảng Thiên thánh vẻ mặt nghiêm túc đi vào nam tử trước người Thánh tử Thiên thánh muốn ngôn ngữ Thánh tử giơ tay lên ngăn lại thiên thánh ngôn ngữ Chậm rãi nói ngươi tính sai Phế vật Thánh tử tức giận nói Thiên thánh thần sắc trở nên hết sức khó coi cúi đầu không nói Được rồi Trận này bố cục ngươi cũng có được công lao Hiện tại ngươi tính sai Cũng không cần quan tâm nữa Ta đến xử lý thuận tiện Thánh tử chậm rãi nói Thiên thánh ngầm đầu Gấp giọng nói Thánh tử Chuyện hôm nay chỉ sợ là không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy Ngươi cũng không thể phước lờ Ta biết nên làm như thế nào Thánh tử trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, Vừa cười vừa nói Thiên thánh muốn lại nói Thánh tử lên tiếng nói Ngươi có thể lui xuống Thiên thánh sắc mặt bên trong lộ ra một tia mịt mờ bất mãn, lại là rất nhanh biến mất, nói khẽ, vâng. Ngôn ngữ rơi xuống thiên thánh chính là như là nghe lời người hầu đồng giảng quay người rời đi. Thiên hạ kiếm tông 123 chương 2444 mở màn thánh tử. Tại thần miếu có trí cao vô thượng địa vị. Trừ bỏ kia một mực bế quan tu luyện bắn vọt xưa nay chưa từng có cảnh giới võ đạo. Thánh tử chính là thần miếu nắm trong tay. từ trên thực tế mà nói, trong những năm này, thần miếu thực tế người cầm lái chính là thánh tử. bây giờ thần miếu đại sự sắp thành tên này thánh tử tự nhiên là đến triển lộ thần uy thời điểm. chủ tử thủy trung là chủ tử tuyệt đối sẽ không để nô tài làm náo động. mà thiên thánh thậm chí ngay cả nô tài cũng không tính, hắn bất quá là cái tội nhân mà thôi. theo thánh tử xuất hiện trong thần miếu áp chủ bài cũng là tùy theo mà ra. Từng đảo dày đặc thân ảnh xuất hiện sau lưng thánh tử, mỗi một đảo thân hình bên trong đều là tản mát ra cường hoành khí tức. Những người này nhìn toàn bộ là tới từ trong thần miếu Tuyệt không phải thương không điện hao hết thủ đoạn lôi ghéo giang hồ cao thủ có thể so sánh. Thực lực của những người này tự nhiên là không cần chất vấn. Đây hết thảy nên kết thúc thần miếu sẽ trở thành phiến đại địa này chúa tể. Thánh tử nói khẽ. Thần miếu áp chủ bài rốt cuộc sốc lên. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía vẫn kiếm. Một mực tránh chiến vẫn kiếm một mực suy trì trạng thái tốt nhất. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong gật đầu. vẫn kiếm thân thể khẽ động, né nhanh qua mấy đảo thân hình. Sau một khắc, một đảo bén nhọn thanh âm vạch phá thương không, một đoá ánh lửa bập bùng tại thiên không bên trong nổ tung. Đảo Đức Tông Sơn Môn trước đó, rất nhiều thân ảnh bắt đầu hội tụ. kiếm tôn cao thủ thái thượng thanh cung cao thủ quang minh phủ cao thủ tử trúc lâm nho thánh cửu đại đệ tử tại thời gian rất ngắn bên trong đạo đức Tông sơn môn trước đó hội tụ thượng vị cao thủ lâm trường ca đối kim xuyên cao hoan bọn người gật gật đầu nói rốt cuộc đợi đến tin tức kim xuyên nói cũng không biết đạo đức Tông bên trong tình huống hiện tại như thế nào chúng ta không muốn lãng phí đế thời gian lâm trường ca nói Dựa theo ý hoạch Ta cùng vũ trường không lưu tại nơi này Người còn lại tiến vào đạo Đức Tông bên trong Minh bạch Kim xuyên gật gật đầu Sau một khắc Kim xuyên không có chút nào do dự thân thể khẽ động Chính là lướt đi Những người còn lại theo sát phía sau Chân chính giao phong hiện tại bắt đầu đạo Đức Tông bên ngoài 30 dặm Mạnh trường hảo một người tính ngồi ở trong xe ngựa Đầu này rộng lớn trên đường chỉ có cái này một cỗ xe ngựa. Có vẻ hơi dù gì mà cô tịch. Bất thình lình. Mạnh trường hảo mở ra đóng chặt hai mắt. Trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ sát ý. Rốt cục muốn tới sao mạnh trường hảo nói khẽ. Sau một khắc. Mạnh trường hảo thân thể khẽ đồng thoáng qua ở giữa chính là biến mất tại nguyên chỗ. Bên ngoài mấy chục giảm. Một vị ngay tại cầm ấm nước uống nước nam tử trung niên thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Đưa tới bên miệng ấm nước gỡ xuống. Trong thần sắc lộ ra ý cười. trầm giọng nói. Thật là có một ít ý tứ. Mạnh trường hảo tốc độ rất nhanh chỗ đến bụi đất cuốn lên tựa như là sa long vọt đi. Sau một lát. Nam tử trung niên thu hồi ấm nước. Hai mắt nheo lại. Một điểm quang mang ánh vào đôi mắt của hắn bên trong. giống như ngày mùa hè bầu trời đêm lấp lói tại ngoài mấy trường một hạt đom đóm trong nháy mắt kia một hạt đom đóm ở đôi mắt của hắn bên trong biến thành hảo nguyệt quang huy một cây trường thương thẳng tắp ám sát mà đến uy thế hảo đẳng tựa như là bạch hồng quán nhật cách này thật đơn giản một thương thế tới vừa nhanh vừa mạnh uy lực cường đại tuyệt đối không cách nào hình dung nam tử trung niên trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh chợt chuyển biến thành ý cười Hắn cùng Mạnh Trường Hảo bản chi kỷ đắt lâu. Một mực có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Lẫn nhau thử thăm dò. Thế nhưng là hai người lại là chưa hề chân chính giao thủ qua. Bất quá lần này Mạnh Trường Hảo chủ động khiêu chiến thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một thương này bên trong dung nhập Mạnh Trường Hảo nhiều năm thương đạo cảm ngộ. Trải qua mấy chục giảm lộ xúc thí. Sau đó lấy thế xét đánh lôi đình án sát mà ra. Cho dù là võ bình bảng phía trên để nhất nho thánh khổng trường thu tới muốn lông tóc không hao tổn đón lấy Chỉ sợ cũng là uổng công Đối mặt với thằng đến mặt một thương Nam tử trung niên bên hông ấm nước ném ra đón đỡ hướng trường thương Cùng lúc đó dưới chân đột nhiên khẽ động Thân thể xông ra Hùng hậu nổi lực bao khỏa tại trên nắm tay Sau một khắc Tản mát ra chói mắt quang mang nắm đấm cùng trường thương đụng vào nhau Trường thương run lên thanh âm như sấm. Bá đạo dư uy càn quấy mà ra. Nam tử trung niên ốm tay áo lập tức hóa thành vỡ nát. Trên cánh tay nổi gân xanh. Chảy ra đỏ sầm vết máu. Trường thương hơi uốn lượn, run rẩy không thôi. Quả nhiên là có chút thực lực. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Mạnh trường hảo một tay phủ về sau. Một tay hướng về phía trước nhẹ nhàng nắm chặt trường thương. Đứng tại hơn 30 trường bên ngoài Trường thương phía trên dư uy vẫn còn Nhỏ xíu run rẩy yêu nguyên không ngừng Hắn hồ khẩu chỗ Đã vỡ ra Máu tươi nhuộm đỏ cán thương Ngươi cũng là không kém Lại dám chủ động hướng ta xuất thủ Nam tử trung niên trầm giọng nói Con mắt dư quang đảo qua mạnh trường hảo tay phải Đã nhận ra một màn kia đỏ thắm thời điểm Trong thần sắc lộ ra mỉm cười Mạnh trường hảo thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi cùng ta kém quá nhiều, ta ra tay với ngươi tự nhiên là không hề cố kị. Nam tử trung niên đuôi lông mày hơi động một chút, nhìn tròng chọc vào mạnh trường hảo, trầm giọng nói, khẩu khí thật lớn. Mạnh trường hảo bình tĩnh nói, nếu là ngươi thật như vậy có lực lượng, liền sẽ không đang thử thăm dò, không dám ra tay. Lập tức, nam tử trung niên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. trầm rãi nói, Ta bất quá âm thanh muốn để ngươi sống lâu một ít thời gian mà thôi. Mạnh trường hảo cười nói, lười nhắc cùng ngươi lãng phí miệng lưới. Nam tử trung niên cười nói, đã như vậy, liền để chúng ta phân cao thấp đi. Mạnh trường hảo phun ra một chữ, khí thế chính thịnh. Ngôn ngữ rơi xuống. Vô luận là mạnh trường hảo cũng tốt. Vẫn là nam tử trung niên cũng được. Hai người đều là không có nửa phần muốn ý xuất thủ. Hai người mặt đối mặt mà đứng. Quân tử giấu khí tại thân chờ thời. Hai người đều là đỉnh phong cao thủ tuyệt thế. Vừa rồi một phen giao thủ khiến cho bọn hắn đều là lẫn nhau sinh ra đề phòng. Hiện tại ai cũng là không dám tùy tiện xuất thủ. Tìm kiếm lấy cơ hội tuyệt hảo. Tùy thời mà động. Thời gian từng giây từng phút xói mòn. Hai người kiên nhẫn đều là cực dai, không có nửa phần muốn ý xuất thủ. Một trận gió nhẹ thổi tới cuốn lên bụi đất. Mạnh trường hảo thân thể đột nhiên mà động. Kia một cây hơi uốn lượn trường thương đột nhiên băng thẳng. Hóa thành một vệt ánh sáng ám sát hướng nam tử trung niên. Một nháy mắt. Nam tử trung niên thân thể đằng không mà lên, mũi chân giẫm tải trên mũi thương. Mũi thương lập tức hướng xuống cắm xuống. Thân thể từ trên xuống dưới, xong huyền lấy nổi chống chi thế đánh tới hướng mạnh trường hảo. hậu phát chế nhân trường thương thế đi khó thu mạnh trường hảo muốn tái xuất thương chỉ sợ là đã muộn song huyền nện ở mạnh trường hảo lồng ngực phía trên thân thể của hắn lập tức hướng về sau rút lui mà đi liên tục rời khỏi vài chục bước mạnh trường hảo đứng vững thân thể trong thần sắc hiện ra tái nhợt phun lên cổ họng máu tươi bị hắn ép xuống nhìn đến ngươi vẫn chưa được a nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói Mạnh trường hảo không nói tiếng nào, hai tay cầm súng đột nhiên lắc một cái, lần nữa đâm giết mà ra. Thiên hạ kiếm tông 123 chương 2445 không đơn giản như vậy trường thương lấy thế xét đánh lôi đình thẳng đến nam tử trung niên lồng ngực. Nam tử trung niên thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Cái này trong giang hồ cố nhiên có một tức dài. Một tấc mạnh thuyết pháp. Nhưng là đây không phải duy nhất chân lý. Trường thương cố nhiên là uy lực mười phần Nhất là mạnh trường hảo vị này bị mang theo thương thánh xưng hào cường giả trường thương trong tay uy lực càng là kinh khủng Trong mấy ngày nay Hắn một mực cùng mạnh trường hảo âm thầm đề phòng Cẩn thận ứng đối Hắn cũng là nghĩ ra đối phó mạnh trường hảo trường thương chi pháp Đó chính là thiếp thân cận chiến Quyền của hắn phong thiên hạ vô số chỉ cần có thể gần sát mạnh trường hảo trong vòng ba thước như vậy nắm đấm của hắn đủ để nghiền ép mạnh trường hảo trường thương thẳng đến nam tử trung niên lồng ngực tại sắp đâm vào hắn lồng ngực trong nháy mắt nam tử trung niên hai tay tựa như là thiết chảo đồng dạng cầm ra khí thế hung hung trường thương lập tức im bặt mà dừng lăng lệ uy thế kinh khủng càn quấy mà ra cường hoành kình khí trực tiếp đem nam tử trung niên quần áo hủy đi Lộ ra một mực dấu tại quần áo phía dưới cảnh cáo nguyễn giáp. Trên hai tay lập tức xuất hiện vô số dày đặc vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra. To lớn uy thế đánh thẳng vào nam tử trung niên, khiến cho lấy thân thể của hắn hướng về sau thối lui. Liên tục rời khỏi mấy chục bước. Nam tử trung niên hai tay thủ trọng thương, huyết nhục văng tung tóe, lộ ra bạc cốt. Thân thể đứng vững. nam tử trung niên trong thần sắc lộ ra ý cười hắn liều chết hóa giải mạnh trường hảo cường thế hiện tại chính là cơ hội của hắn thân thể khẽ động nam tử trung niên dán chặt lấy trường thương đi vào mạnh trường hảo trước người cương mãnh nắm đấm lần nữa bôn tập mà ra lấy khai sơn đoạn sông chi thế ném ra mạnh trường hảo thần sắc biến đổi Giờ phút này vô luận hắn như thế nào trốn tránh Đều là thế tất yếu gặp nắm đấm trọng kích Sau một khắc Trường thương khẽ động Hoành đáng mà ra Trường thương đột nhiên tựa như là tiềm long vào nước Đụng vào nam tử trung niên phần eo Cùng lúc đó Bá đạo nắm đấm rơi vào mạnh trường hảo lồng ngực phía trên Lưỡng bãi câu thương Mạnh trường hảo rời khỏi vài chục bước Nam tử trung niên bên cạnh rời ra bảy 8 bước Một hơi máu lập tức phun lên, gắt gao ngăn ở mạnh trường hảo nơi cổ họng. Đem khí huyết đè xuống, mạnh trường hảo thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Nam tử trung niên cũng là được không đi nơi đó, thể nội khí huyết như là nước sôi đồng dạng sôi trào. Nắm đấm của hắn bá đạo, mạnh trường hảo trường thương cũng tuyệt đối không đơn giản. Lại đến, mạnh trường hảo lần nữa lên tiếng nói. Sắc bén trường thương lần nữa hóa thành một đảo lưu quang. Nam tử trung niên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Mạnh trường hảo một thương này tại trong đầu của hắn diễn luyện vô số lần. Hắn cũng là có phương pháp phá giải. Sau một khắc, mạnh trường hảo thân thể đột nhiên mà động chủ động đón lấy mạnh trường hảo trường thương. Nam tử trung niên đã là làm xong mười phần chuẩn bị. Hắn không tiếc lấy mình một cánh tay làm đại giá. Đem đổi lấy đánh giết mạnh trường hảo thời cơ. Ngay tại sắc bén trường thương sắp đâm vào nam tử trung niên vai thời điểm trường thương im mặt mà dừng. Trường thương thế mà rút về. Nam tử trung niên thần sắc lập tức biến đổi, cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đột nhiên trong lúc đó, mạnh trường hảo trường thương lần nữa ám sát mà ra, nhanh như thiểm điện. Lần này, nam tử trung niên vội vàng không kịp chuẩn bị. Trường thương lại quay đầu trên hoàng tuyền lộ đi. Bá đạo trường thương trực tiếp xuyên qua nam tử trung niên lồng ngực. Sau một khắc, thân thể của hắn bị bốc lên. Sau đó hướng mặt đất nặng nề đập xuống. trầm muộn thanh âm truyền ra, nam tử trung niên bị to lớn lực đảo va chạm can đảm sắp nát. Thân thể đứng vững, trường thương chỗ đất, mạnh trường hảo vừa cười vừa nói, nhìn đến ta thắng. Nam tử trung niên thần sắc trắng bệch Ánh mắt nhìn về phía mạnh trường hảo. đều là vẻ không cam lòng thua chính là thua muốn chém giết muốn xóc thịt tùy ngươi mạnh trường hảo chậm rãi nói không biết ngươi cao thủ như vậy tại trong thần miếu sẽ là thân phận gì nam tử trung niên chậm rãi nói ngươi không cần biết mạnh trường hảo ngữ khí băng lãnh mà nói cũng thế đã như vậy ngươi có thể đi chết rồi ngôn ngữ rơi xuống mạnh trường hảo trường thương trong tay lại cử động trực tiếp là vô tình xuyên qua nam tử trung niên cổ họng thật là đáng tiếc a tại nam tử trung niên chết hết trong nháy mắt một đảo băng lánh thanh âm vang lên mạnh trường hảo thần sắc không khỏi biến đổi mày nhăn lại nhìn về phía trước người bỏ ngựa mắt ve hoàng tước tài hậu từ người trước mắt trên thân hắn cảm thấy một tia sát ý ngươi là ai mạnh trường hảo chậm rãi nói ngươi có thể gọi ta lãnh sứ giả. người tới ngữ khí băng lãnh nói. mạnh trường hảo gật gật đầu. cùng nam tử trung niên giao phong nhìn như hắn chiếm hết thượng phong. thực tế lại là không phải. chính hắn cũng là trả giá nặng nề. giờ phút này trong thân thể khí huyết sôi trào. trong lồng ngực xương sườn không biết đoạn mất mấy cây. đau nhức khó có thể chịu được không ngừng kích thích thần kinh. một hôi lạnh đát là thẩm thấu lưng của hắn. Hắn hiện tại thậm chí không thể không mượn nhờ trường thương đến ổn định thân thể. Ngươi là lãnh sứ giả, như vậy ta giết chết người là ai? Mạnh trường hảo chậm rãi nói. Lãnh sứ giả gật gật đầu. Nói, ta muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi cường thế xuất thủ chém giết hàn đào. Đến cách lưỡng bãi câu thương. Chỉ sợ ta cũng sẽ có vứt cái này một phần thiên đại tiện nghi. Mạnh trường hảo nói, ngươi thật sự chính là cao minh ác. Lãnh sứ giả chậm rãi nói Thật là có một ít đáng tiếc Hàn Đảo lại cố gắng một chút nói không chính xác ta chém giết ngươi cũng không cần lãng phí sức lực Mạnh trường hảo nhìn chăm chú lên lãnh sứ giả không nói một lời Làm sao sợ lãnh sứ giả lên tiếng nói Mạnh trường hảo chậm rãi nói Ngươi thật cảm thấy ngươi chính là con ghi hoàng tước lãnh sứ giả chậm rãi nói Ngươi cảm thấy vậy ngươi còn có cơ hội không mạnh trường hảo nhẹ nói. Có lẽ đi lãnh sứ giả nói. Đa tả ngươi nhắc nhở ta. Ta hẳn là quyết định thật nhanh ra tay giết chết ngươi. Mạnh trường hảo chậm rãi nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lãnh sứ giả nói. Ngươi là đang uy hiếp ta mạnh trường hảo thần sắc bình tĩnh mà nói. Ta không phải đang uy hiếp ngươi. Ta là tại nói cho ngươi một sự thật. Lãnh sứ giả cười cười Nói Tư hư thật thật Thật thật giả giả Ngươi cảm thấy có thể mê hoặc ta sao Mạnh trường hảo nói Ta hiện tại đích thật là thân chịu trọng thương Bất quá ta có lưu dư lực Miễn cứng có thể tái xuất một lần tay Đủ để diệt sát ngươi Lãnh sứ giả thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc Giờ phút này Hắn cũng là đắn đo khó định đến cùng mạnh trường hảo vẫn là không có lực đánh một trận. Giống như là hàn đảo cao thủ như vậy đều là chết thảm ở mạnh trường hảo thương dưới. Hắn tự nhiên cũng không thể nào là mạnh trường hảo đối thủ. Chém giết mạnh trường hảo đích thật là một phần thiên đại công lao thế nhưng là hắn cũng cười bảo toàn tính mệnh. Tính mệnh mất đi, hết thảy đều là trở thành nói suông. Âm thầm tự định giá một phen, lãnh sứ giả chậm rãi nói, ngươi một chiêu này hù dọa không ở ta. Mạnh trường hảo thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xem thường một vị cường giả trước khi chết một kích cuối cùng. Chó cùng dứt dậu càng đáng sợ. Lãnh sứ giả sắc mặt biến đến băng lãnh, nhìn chăm chú lên mạnh trường hảo. Âm thanh lạnh lùng nói, nhưng đây là ta cơ hội tốt nhất. Đầu của ngươi thế nhưng là rất đáng tiền